tội nghiệp cho bà chửa như cô trong bụng còn đang mang thai tiểu t h ái gần ba tháng thế mà còn vừa phải quan sát dỏm b ị xung quanh vừa lái xe thiên lý ở đâu thiên lý ở đâu diệp dục không thèm động đậy hai tay vòng gác sau gáy lim ra lim dim bộ dạng đã ngủ say điều này khiến tô tô tức điên lên cô đạp thắng xe khởi dây an toàn rồi lao về phía người diệp dục cuộn tay thành n ắ m đấm đấm cho một cái tây ra cái đồ đánh đá này nữa đấm c h ả y máu m ú i ông đây rồi b à diệp dục ở dưới ngay lập tức đưa tay ra đ ấ nhưng tô, tô tấn công liên tục mà đàn ông không được đánh trả phụ nữ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 hai tay đặt trên cửa sổ lúc d ơ tay liền ấ n nút đóng cửa trên chìa khóa điện cánh cửa mà diệp dục quên đóng dần dần khép lại chương bảy mươi hai kết luận kỳ quái tên khốn kiếp ấy thực sự đã quay lại rồi thực sự đã quay lại rồi tạ thanh diễn phẫn nộ hắn tưởng mặt thế đến, đến rồi tên đầu sỏ hủy hoại trong trắng của t ô t ô hủy hoại tình cảm của hắn và t ô t ô đó sẽ chết ở một xó x ì n h nào đó không ngờ diệp dục đ n g nhiên xuất hiện lại còn mang dáng vẻ mạnh mẽ mang đồ dẫn người đến nữa chứ trong phút chốc nội tâm tạ thanh diễn mất đi sự cân bằng hắn cảm thấy vô cùng tụi nhục trong lòng dần g ấ y lên nỗi hận toto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 có vài con ít quá nên đoàn diệp dục chẳng t h è m giết họ dừng xe trước cửa hàng trước khu biệt thự quả táo xuống xe tìm đồ đám g i ò m bị còn lại này để cho những người mới như lý tiểu vũ và bành vũ c h u n g luyện tập lý u ánh ở bên cạnh cũng phối hợp với hai người tiện thể tìm chút đồ cho vướng quân tô tô nằm trên ghế lái phụ ban đầu chỉ làm trò để chọc tức diệp dục có thể vì ở bên cạnh diệp dục nên nhiệt độ trong xe cũng ấm áp hơn chút lại thêm cả xe đi cứ lắc l ư n nên kết quả là cô vừa nhắm mắt đã ngủ thật nhưng mà c â ngủ không được sâu giấc đến khi diệp dục ôm mấy bao tải gạo để vào cốp sau thì cũng tỉnh c â ngồi dậy vươn vai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 lý tiểu vũ lại mượn được con dao thái dao của mẹ tôn nên bành vũ trung chỉ có thể dựa vào năm đấm để đánh g i ò m bi anh rết g i ò m bi giống như đánh nhau đầu tiên là c u ấ n ngã sau đó nhảy lên người đấm liên tiếp vào mặt chúng nhưng đám g i ò m bi này vốn không có cảm giác đau đánh chúng như vậy thì không hiệu quả tô tô nhìn thấy bành vũ trung đánh chậm quá nên ngớ mắt đưa dao cho anh sau khi có dao tốc độ rết g i ò m bi của bành vũ trung cũng nhanh hơn nhiều trước mặt thế anh là cảnh sát cũng không lạ lẫm gì với dao cắm lực chém dòm bị rất chuẩn xác nhưng lý tiểu vũ hoàn toàn là hạng gà mờ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 bên trong là cục cảnh sát cơ quan cấp trên của bành vũ trung nhưng nghĩ cũng biết đường đến cục công an không gần trên đường còn phải r ế t z o m bi e điều này sẽ tốn biết bao nhiêu thời gian không đến thẳng bệnh viện thôi t ô t ô lắc đầu vẫn nên bỏ suy nghĩ dùng ca mê ra theo dõi để tìm c h ạ c thế giai thì hơn vì cô bỗng nhớ ra nhị hổ nói chạc thế giai đi cùng một người gọi là anh bỉ giờ đang mặt thế chỉ cần có gan ra ngoài thì có thể dễ dàng đi đến đích con đường đến trung tâm theo dõi một trăm mười và bệnh viện của chạc thế giai là hai đường ngược nhau t ô t ô đi rồi về cũng mất mấy ngày đường dù cô đã để lại đủ nước cho cha mẹ ở biệt tự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 chuyện đáng buồn nhất ở mặt thế không phải việc bạn cần phải xốp lại lòng dung cảm để đi giết dòm bì mà là những người biến thành dòm bì có thể là người thân người yêu bạn bè đồng nghiệp thành t r ư ớ n g ngại tâm lý làm muốn giết dòm bì cũng khó lòng ra tay có rất nhiều người thực ra rõ ràng có thời gian chạy trốn nhưng vẫn cứ đứng đờ tại chỗ không phải mềm chân không chạy được mà họ vốn không muốn bỏ những người từ là người gần gũi nhất với mình b anh vũ chung là người như thế anh đương nhiên biết trong sở cảnh sát toàn là dòm bì nhưng những dòm bì đó đều là đồng nghiệp với mình rất nhiều năm anh muốn vào trong lấy súng nhưng lại không biết nên ra tay với những dòm bì đó thế nào lúc nghe tô tô nói bên trong đã không còn g i ò m bi bành vũ trung thầm thở phào anh không cần phải đối diện với những g i ò m bi đó nữa thật tốt cách đó không xa lý tiểu vũ chào hỏi lý h o ánh ý muốn cùng vào trong tìm súng phòng thân với bành vũ trung lý h o ánh gật đầu nhưng chưa đi vội chờ lý tiểu vũ vào sở xong mới chạy đến cạnh tô tô cô ta nhìn tô Tô lật tới lật lui đồ trong cốp sau xe mới hỏi tô tô dĩ năng hệ thủy của cô mạnh thế cô có thể dùng dị năng của mình để tấn công như đội anh d ư ỡ n không tô, tô lục tìm bao nhiêu lâu cũng không tìm thấy con dao nào liếc nhìn lý á n hỏi ngược lại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 Việc trong ì mình m thấy tinh t phách của mình có liên việc quan đến của có cô được siêu n nam h giác thị diệp dục đang gói đồ ăn vặt cho vào bao tải anh là dị năng giả nên mắt tinh thái tính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 t â t â một tay cầm một thanh mã tấu thử m ú a may tiếng gió nghe cũng vui thai nữa ngoài cửa siêu thị lý hoánh đứng xem một lúc lâu ngưỡng mộ nhìn t â t â khen một câu đúng là đồ tốt t â t â cô có hai chiếc có thể đưa tôi một chiếc không không được t â t â quả quyết từ chối rồi quay đầu nhìn lý hoánh nhỏ m ọ t nói tôi phải cầm đi rết z o m bi e lý hoánh sượng sùng cô ta nhìn diệp d ụ c đằng sau l ư n g t â t â cô ta cũng chẳng có vũ khí gì tốt cô ta cũng muốn có một món t â t â có hai thanh mã tấu nhưng chủ nhân thực sự của nó diệp g ụ c cũng chẳng nói gì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 Cô cầm con d anh o quý báo rơ l ê cười a ha, sửa hai bao sau, anh Anh nhặt tinh hạch. phòng hợp thường chặt bổ bì bất đầu đã sửa soạn xong hai bao tải lớn đồ đặt để đường đã đóng dòm Diệp Dục này soạn xong lớn trường trên nên tải cốt trừ cốt lại. Lúc vào quay ra nhìn thấy tô tô ngày càng d i ế t dòm bị đi xa hơn vì thế vội vàng lên xe lái chầm chậm theo sau anh thọ cổ ra ngoài vỗ vào cửa xe hét、hey, hi em gái sinh tươi em định cứ thế đến bệnh viện ạ tô tô dừng lại nhìn đám dòm bị lảo đảo đi đến đầy v ẻ t h i ê t đ ố i rồi lại quay ra nhìn diệp dục trong xe suy nghĩ một chút rồi vẫn trèo lên ghế lái phụ cứu trạc thế giai quan trọng hơn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 trên tay cô ta cũng cầm hai con dao nhưng là dao cắm bánh vũ trung đưa cho bánh vũ trung ở sau lưng cô trang bị từ trên xuống dưới dao cắm và côn cảnh sát treo đ ầ y người còn mang cả hai thùng đạn lý tiểu vũ đi từ sở cảnh sát cùng bánh vũ trung ra cũng cầm hai khẩu súng trên tay và một thùng đạn đi tôi h mọi người quay về biệt thự hay đến bệnh viện với chúng tôi hộ pháp lái xe đỗ trước mặt ba người họ lý hoánh đương nhiên gật đầu bánh vũ trung và lý tiểu vũ do dự nhìn nhau thấy lý hoánh đi về phía xe của họ thì cũng gật đầu quyết định cùng đi đến bệnh viện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 làm thế nào mới có thể điều khiển nước dựa dao giống tô tô ba lý h oánh thử một chút một tay cầm dao cắm lòng bày tay kia bắt đầu phóng nước nhưng nước lại chỉ chạy từng d i ọ n g xuống không hề bọc được thân dao chứ đừng nói đến chuyện điều khiển xoay tròn h ạ c cô ta chán nản thở dài lý h oánh nhìn sàn ghế sau ầm ớt đỗ nghĩ n g ra một chuyện câu ngẩng đầu lên d ầ u lên bắt gặp lý tiểu vũ đang nhìn mình qua kinh chiếu hậu tiểu vũ tôi nghe nói trước đây cô là bạn học cùng đại học với tô tô à. lý h oánh cất dao đi ghé sát vào l ư n g ghế của lý tiểu vũ thử do hỏi cô nói xem làm sao dị năng của cô ấy lại mạnh thế chứ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 chỗ gạo đó sau khi vo sạch thì chỉ còn dư lại số lượng cực kỳ ít v i r ú t mà thế và số vụ trong không khí cũng không nhiều lắm lúc này những người phải biến thành dòm bị thì đã bị v i r ú t trong không khí truyền nhiễm biến thành dòm bị từ lâu rồi toto nói thể chất của lý tiểu vũ cũng có chút kháng thể gạo sau khi vo bằng nước của dị năng giả thì kháng thể trong người cô hoàn toàn có thể chống lại chút v i r ú t đó nếu không chống lại được thì biến thành dòm bị quét đi cho rồi bởi vì một chút v i r ú t còn con mà không chống lại được liệu làm sao có thể sinh tồn trong m ặ t thế được lý tiểu vũ vốn bạo gan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 Thời đại mặt thế người người đại ồ vậy tôi hỏi nhé cô đến bệnh viện làm gì vừa rồi anh cũng nghe thấy tôi và bành vũ t h u n g nói chuyện còn gì tôi đến bệnh viện cứu một người người đó rất quan trọng với cô ạ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 đột ngột ngã một cái về phía sau cô giấy dụa b ò lên đánh diệp giục cùng với tiếng kêu đau của anh chiếc xe dịp lảo đảo đâm vào lũ g i ỏ m bì trên đường lớn hộ pháp đi đằng sau nhìn thấy gương mặt vung chữ điện đen như củ tam thất cười khà khà hắt diệp chân chất à, diệp chân chất la là la là la la la đa số đèn trên con đường này đều sử dụng tin mặt trời bên trên còn có một cái cối say gió do chạy bằng năng lượng gió và điện nên cả con đường toàn đèn sang trưng liếc mắt là thấy đầu bên kia đi lên trước một chút xe cộ trên đường rối loạn đâm liên hoặc có xoay ng xoay g i có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 còn người phụ nữ thì khóc sức m ư ớ t ô m đứa trẻ vào trong lòng không nỡ bông u tay đứa bé còn quá nhỏ khoảng chứng hai tuổi ô m chặt cứng của mẹ mặc cho người đàn ông ở trên bên cửa sổ lôi kéo thế nào cũng không bông u tay trái tim tô tô run lên khoảnh khắc đó cô dường như nhìn thấy cảnh tượng cô và tiểu thái xa nhau lúc trước tô tô nhảy từ nóc xe xuống đi hai bước về phía cửa sổ lý hoành thấy cô đi ra vội vàng mở cửa xe cũng đi ra chạy đến bên cô dễu cật nói tô tô cô đừng đi đừng mềm lỏng loại người như vậy không cứu được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 t ô đã chờ sẵn ở phía dưới cô lạnh lùng đưa tay nhẹ nhàng đón lấy cô đặt đứa trẻ vào lòng diệp d ụ c đứng sau ngẩng đầu nhìn lên người mẹ đứa trẻ phía trên nhún g mày hỏi cô muốn tiếp tục đánh tên xuất sinh đó hay là cũng xuống đây tự t r ồ n g con mình tôi mẹ đứa bé đứng chôn chân tại chỗ cô ta bị dọa đến kiếp vía bám chặt bậu cửa sổ khóc n ứ c lên cô ta lắc đầu không dám thế giới này điên rồ quá rồi điên rồ quá tôi không sống được các cô cậu chăm sóc con tôi cho tốt nhé đúng đúng thế thế giới này quá điên r ồ con của cô một mình sống trong thế giới này đấy nó bé nhỏ như thế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 nói xong tô tô làm bộ định đi lật rào chắn diệp dục thấy thế cũng phối hợp với tô tô đặt đứa trẻ đang khóc cầm ý trong lòng xuống đất dòm bì hai bên trái phải đang lảo đảo đến gần đ ư ờ n g đừng đừng ném con tôi tôi xuống tôi xuống ngay l ấ y ba người mẹ khổ sở như phát điên chạy đến đánh người đàn ông còn đang ngơ ngác anh ta cứ tưởng rằng lôi đứa con của người phụ nữ đó thì có thể làm nhóm người đó mềm lòng kết quả là người ta chẳng đi theo tình tiết kịch bản gì cả còn nói muốn ném duệ duệ cho dòm bì ăn thịt nữa bây giờ chuyện q u á i gì đang diễn ra đây nhìn nhóm người này có vẻ tài giỏi không l ê n cứu họ thì tôi h còn bắt mẹ đứa bé xuống dưới ba đấm người đàn ông được vài đấm người mẹ cuốn cuốn quay đầu chạy vào phòng trong phòng có vài người đứng ngồi lỗ nố một người đàn ông trong số đó nhìn thấy người mẹ chạy vào bèn hỏi tầm nguyệt cô làm gì thế cô ta không thèm quan tâm hắn trên khuôn mặt lã t r ả những giọt nước mắt sợ hãi cô tìm kiếm xung quanh cuối cùng tìm thấy một cây gậy sắt đằng sau một cánh cửa cây gậy sắt nhìn trông giống loại gậy dùng trên công trường thi công tầm nguyệt nhặt gậy lên bất chấp sự khuyên ngăn của tất cả mọi người trong phòng cô mở cửa lao thẳng ra ngoài không thèm quay lại tô ngồi trên lan can đưa mắt nhìn về phía đám g dòm bi ngày càng đến gần trên vỉa hè rồi lại liếc sang diệp dục đứng bên cạnh đứa trẻ hai tuổi trong lòng anh khóc không dừng diệp dục nhìn tô tô vẻ vô tội còn đứa trẻ lại nhìn đ ă m đ ă m về hướng cửa sổ mà mẹ nó biến mất giỡ đôi tay bé xíu hét lớn mẹ ơ i mẹ ôm duệ duệ ôm duệ duệ đi duệ duệ sợ cô nhìn tôi làm gì cô dô đứa trẻ đi tôi đi dọn dẹp đám g dòm bi dứt lời diệp dục vừa định đưa đứa bé cho tô tô thì cô đã nghiêng người vội dụ tay lại lùi xa vài bước vượt bực bảo không anh dỗ đi tôi đi giết dòm bi chương bảy mươi bảy nỗi khổ của diệp dục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 ô m đứa bé trong lòng như một tã người máy lực lượng ôm theo một mô hình người bé xíu cực kỳ không phù hợp anh t ù y tiện xốc đứa bé lên đứa bé khóc thét lên như bị anh ngược đãi phía trước tô tô quay đầu lại t r ừ n g mắt nhìn diệp rục rồi quanh người tiện tay rút ra hai thanh mã tấu sau lưng anh lần lượt giải quyết những con g dòm bì đang tiến tới giải quyết xong lũ g dòm bi tô tô chợt nghĩ ra một cách thử luyện tập dùng ý nghĩ để sử dụng thao tác dị năng tinh vi không đi lấy tinh hạch trong đầu của từng con dòm bi cô hất đuôi tóc một cái một cây leo bằng nước bay ra từ sau lưng cô cắm vào đầu dòm bi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 t ô Tô chỉ một l o á n g đã giải quyết được một đống g i ò m bì trước mắt cũng lấy hết tinh hạch trong đầu chúng tốc độ ra tay của cô không chậm hơn diệp g ụ c là bao cô cầm mã tấu xoay người thu lại cành leo đang ố néo sau lưng nhìn mặt đường sạch sẽ lại ngước nhìn t ò a cao ốc phía trước cửa bên trong đang đóng có hai con g i ò m bì đang bám trên cửa kính đang gào thét cửa gớr g dở với cô vào lúc này tinh một tiếng cửa thang máy mở ra tầm nguyện cầm chặt gậy sắt trong tay đứng đ ợ i trong thang máy không biết phải ra tay giết dòm bì thế nào là giết bên trái trước hay là bên phải trước đúng lúc này một con g i ọ m bị đột ngột xuất hiện từ trong thang thoát hiểm không đợi tẩm n g u y ệ t nghĩ xong nó đã nhào lên người cô cô hét lên một tiếng vung gậy sắt trong tay lên đập loạn một trận con g i ọ m bi đó lại không hề sợ đau cứ thế đẩy câu ngã nhào xuống đất cô lại hét lên nằm trong thang máy lạnh lẽo vung gậy sắt chặn ngang miệng dòng bi trên cửa kính đằng xa hai con g i ọ m bị đang đập cửa dường như cảm nhận được cũng không muốn ra ngoài cắn tô tô nữa mà quay về phía tẩm n g u y ệ t trong thang máy tẩm nguyện cực kỳ hoảng loạn h é t lớn kêu cứu tô, tô đứng bên ngoài cửa kính khoanh tay lạnh lùng nhìn thảm kịch sắp xảy ra trong cửa kính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 mặt cũng có vết thương không biết chừng cô ấy sắp biến thành dòm bị rồi có người bên cạnh khẽ nhắc nhở vốn dĩ người đàn ông đó cũng muốn đi xuống giờ lại g i a o động t ầ m n g u y ệ t ở dưới tầng ốm con trong lòng vừa được nhắc nhở xong cũng chú ý đến lỗi thùng khắp người mình cô lập tức đứng ngay tại chỗ đ ừ n g nghe anh ta chỉ có bị dòm bị cắn mới bị truyền nhiễm cao bị thương thì không sao hơn nữa cho dù bị truyền nhiễm có thể biến thành dòm bị hoặc cũng có thể tiến hóa thành dị n ă m giả lý á n ở bên cạnh khi nói câu này cô ta liếc nhìn tô, tô đào trong mắt rất nhiệt tình giữ chặt lấy thân hình đang ngây ra của tâm nguyện đưa hai mẹ con cô vào trong xe nếu chồng cô đã không muốn xuống sợ cô biến thành dòm bì thì cô đi theo bọn tôi đi sống chết thế nào anh ta tự đo chương bảy mươi tám siêu âm đã chiều nhưng mà tầm nguyệt bị lý h ánh kéo đi về phía trước đầu góc hỗn loạn vừa chạy một mạch xuống dưới mới thoát khỏi coi chết từ trong miệng những con quái vật đáng sợ kia cô chưa kịp vui mừng đã bị khả năng mình sẽ biến thành dòm bì hay không làm hoảng sợ sau đó chồng cô lại do dự không đi xuống cô cũng không có tâm sức lại đi lên đón chồng mình nghe lý ánh nói cô chỉ biết ngơ, ngơ ngác ngác ôm con trai lên xe theo lý ánh toto ở bên cạnh âm thầm quan sát chỉ cảm thấy lúc này lý ánh làm hành động như vậy thật khiến người ta phải suy nghĩ vừa rồi cô ta còn khuyên cô đừng lo chuyện bao đồng bây giờ lại nhiệt tình với t ầ m nguyệt và duệ duệ như vậy mục đích là gì song nói thế nào đi chăng nữa toto cảm thấy khả năng quan sát của cô ta rất tốt ít nhất cô ta cũng dựa vào kinh nghiệm đúc kết trong một thời gian dài biết được con đường con người nhiễm vi rút mặt thế là thông qua bị dòm bị cắn trên người t ầ m nguyệt không có vết thương trên mặt là vết chảy ra bây giờ loại dòm bị bình thường này vi rút trên móng đuốt ít hơn rất nhiều so với trong khoác miệm hơn nữa móng luốt của bọn chúng không thể cào xuyên qua áo khoác lông vũ dày khoát trên người được cũng may mặt thế xảy ra vào mùa đông mọi người đều mặc rất nhiều quần áo nếu là mùa hè thì khó nói nói đi cũng phải nói lại dò bị đương nhiên cũng sẽ tiến hóa dò bị sau khi tiến hóa dần dần sẽ mang virus khắp người không chỉ có trong khoang miệng và trên móng luốt có con dò bị còn có virus cả trên tóc hơn nữa cấp bậc tiến hóa của dò bị càng cao thì độc tính càng mạnh nhưng nhìn chung chỉ cần da rẻ nguyên vẹn không bị c h á y xước thì cho dù là máu của dò bị mang virus mạnh nhất bắn lên ra người cũng không thể bị chuyển nhiễm trực tiếp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 diệp dục đang lái xe túi đầu liếc nhìn dấu p h ẩ y nhỏ cũng không xem kỹ mà liền ném cuốn sổ bệnh án trong tay ra ngoài cửa xe anh đang định nhặt tờ giấy siêu âm đa triệu bên tay lên thì t ô t ô thấy anh m ứ t bệnh án của mình cô quát lên anh làm gì đấy điên à t i giời cô em đánh đá này diệp dục giơ tay cũng không nhặt giấy siêu âm đa triệu ấn tay lên đầu t ô t ô uy hiếp nói nói anh bị điên hả muốn chết à bỏ ngay ra t ô t ô hất tay diệp dục ra túi người nhặt tờ giấy siêu âm bị diệp dục làm rơi bên cạnh cô cẩn thận gấp kỹ cất trong hộp xe phía trước ghế phụ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 anh n é t miệng cười niềm nở với tô tô cô ta không xinh đẹp bằng em em đẹp nhất trên đời xì、si、tô tô liếc xéo diệp dục mí môi nhị cười vẻ mặt ra vẻ lạnh lùng giơ tay đấm anh một cái thấp giọng quát tập trung lái xe đi đừng có nhìn tôi ái một tiếng kêu đau đớn tắt đứt cuộc nói chuyện của diệp dục và tô tô nhìn thấy diệp dục cuối cùng cũng chịu tập trung lái xe tô Tô nằm trên ghế phụ xe nhắm mắt suy nghĩ một chút vấn đề rồi lấy tinh hạch ra bắt đầu tu luyện tinh phách của mình trên chiếc xe cuối cùng lý h o á n vô về tẩm mượt xong nghiêng đầu nhìn phong cảnh mạ thế bên ngoài cửa xe lấy điện thoại ra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 vương ì vậy cô có chủ ta thể mới quân g túi đầu n Thành rộng trường. Đức thị s này, đọc tin nhắn là câu lý ánh đã nói rất nhiều lần anh ở nhà họ tô nhất định phải thể hiện cho tốt giữ gìn quan hệ tốt với cha mẹ toto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 con đi đến đây, đến đây. Từ từ ế người anh không biết cách lấy lòng người khác cũng không biết bày ra những mánh khỏe lãng mạn dẫu con gái vui vẻ vì vậy thường xuyên cảm thấy thất bại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 nghe diệp d ụ c nói tô tô ngồi dậy nện cổ nhìn xung quanh đội xe của bọn họ không biết đã vào trong xưởng sửa chữa ô tô loại lớn từ lúc nào xung quanh đều là linh kiện ô tô nổ ngang mà đám người hộ pháp đã xuống xe đang lục lọi linh kiện trong xưởng sửa chữa này định sửa chữa những chiếc xe rách nát của mình ở xa một chút tẩm n g u y ệ t đang bế dấu con mình lý bánh ngồi bên cạnh túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hai con dao đang cầm trong tay không biết đang làm gì cả n g ư ờ i như đang r ồ n nén cảm xúc còn lý tiểu vũ và bảnh vũ trung đang tìm kiếm đồ vật khắp nơi rộn rộ. lại một tiếng kêu giòn tan tô, tô quay đầu lại nhìn diệp dục đang ngồi bên cạnh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 h ả tô tô trỏ vào cái mồm nhai căng phồng của diệp dục cô không nhịn được quay mở cửa xe túi người nôn điên cùng bên cạnh xe a n tinh hạch hấp thụ năng lượng cái công thức này đến một người trải qua mười hai năm mặt thế như tô tô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đấy dạ dày của anh lẽ nào không bị khó chịu sao ba có gì đó nóng hổi áp lên tấm lưng mỏng manh của cô diệp dục đi đến gần vỗ lưng tô tô đầy lo lắng hỏi em làm sao thế sao lại nôn thế này có phải lại bị lũ g i ọ m bị kia làm cho v u ồ n nôn không bị anh bị anh làm cho buồn ô n đấy nôn đến chạy cả nước mắt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 nôn đến mật xanh mật vàng mà vẫn còn nôn tiếp phía sau lý h ánh vẻ mặt quan tâm cầm một ly nước nhìn tô tô ngồi bệnh trên một đống xăm l ố t xe nhanh chóng đưa nước tới cười nói không quen đi lần đầu tôi thấy bọn anh diệp ă n tinh hạch như vậy cũng rất kinh ngạc tôi cũng thử hấp thu năng lượng trong tinh hạch như bọn họ nhưng chúng quy vẫn không nắm được mấu chỗ đấy tô tô không lên tiếng túi t h ấ p đầu tóc thai lộn xộn sợi tóc đen nước á t làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt mệt mỏi sắc mặt càng lúc càng trắng hình tượng này nhìn qua thật giống lâm đại ngọc muốn có bao nhiêu nhu nhược liền có bấy nhiêu nhu nhược lý á n đưa tới ly nước giơ trước mặt tô tô như cũ tô tô không nhận lý h ánh cũng không thu hồi lại hai người cứ duy trì bầu không khí kỳ lạ như thế tô tô càng lúc càng t h ở ơ nụ cười trên mặt lý h ánh cũng càng ngày càng xấu hổ nhưng vào lúc này diệp d ụ c lại trỗi dậy lương tâm đi tới anh nói này em gái em nôn nữa là nôn ra cả dạ dày đấy anh đi tới bên cạnh chỗ xăm lốp xe tô tô đang ngồi đặt m ô n g ngồi cạnh một tay k h o á t trên lưng cô tay k i a nhân thể nhận lí nước lý h ánh i ơ uống một hơi cạn sạch thuận tiện nói với lý á n một câu cảm ơn không cần khách khí không khí q u á dị bị diệp g ụ c cắt đứt đúng lúc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 lúc này đêm đã khuya lý h oánh đề nghị mọi người đóng cửa s ư ở n g sửa xe lại con trai tẩm nguyệt vẫn đang khóc dê n dỉ lý tiểu vũ chưa từng lập gia đình bánh vũ chung làm việc bận rộn trong nhà có trẻ con nhưng đều là vợ và mẹ chăm h i ệ n nhiên là không có kinh nghiệm dỗ trẻ con lý h oánh cũng không lãng phí thời gian của mình trên người một đứa trẻ không tự lo được thân cô ta vội vàng xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với đám hộ pháp t ô tô vốn đang đánh dịch vụ nghe con trai tẩm nguyệt đang khóc thì thôi chơi bửa xoay người đi ra khỏi góc phòng đến bên tẩm nguyệt hỏi nó làm sao vậy thân hình bé nhỏ ghé lên trên vai tầm nguyệt yếu ớt dê dê d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 Tầm Nguyệt vội vàng xua tay, trên mặt hốt tôi rất tôi toàn, tôi cần, cần, cần làm mọi mọi vàng hoảng không không chúng phiền người nhiều người không chúng ăn. đến an xua vội rồi, cho Chờ chỗ đã sự ẽ dẫn Trưng anh xin ngủ nước. Ăn đi, một mình tôi không ăn con ăn không bánh chiên lòng rời rúi đi. đi, tôi phải gói khoai Đây một hết. Tô tô tây cho cho cô chứ cho cô. vào mì là và s chú ý của đứa trẻ hai tuổi ngay lập tức bị đống thức ăn trong lòng thu hút hai tay nhỏ nhắn ôm lấy đồ ăn đôi mắt tròn xoe chấp chấp nhìn mẹ giống như muốn nhờ mẹ nó bắc hộ hoặc đang muốn hỏi ý kiến mẹ tâm nguyện cúi đầu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 dù sao thì bánh mì và khoai tây trên ngày hôm nay là món ăn ngon nhất mà duệ duệ được ăn từ sau khi mà thế cũng là bữa ăn đầy đủ nhất của tầm nguyệt và duệ duệ không lời nào có thể diễn tả hết sự cảm kích trong lòng tầm nguyệt dành cho t ô t ô là một người mẹ ai đối tốt với con mình thì người đó cao hơn tự trọng của cô dù t ô t ô không niềm nợ với cô không đối xử nhiệt tình với cô cũng không sao chỉ với bữa ăn t ô t ô cho duệ duệ hôm nay cũng đủ để tầm nguyệt theo cô ấy đến chết rồi t ô t ô thì lại chẳng hề hay biết sự cảm kích của tầm nguyệt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 chút nước c ủ anh cô cho ấy để cho một m ì hộ pháp Diệp uống rồi. Diệp Dục thầm ỏ ra t thể bao nhiêu thứ tốt một hết hận như nhiêu hay ho bị một mình hộ pháp chiếm hết vậy. Anh vậy. bao bị đẹp thấy tức tối bất bình trong lòng sau đó định nọt nhìn sang tô tô tô hơi cho tôi xin ngụm nước tô tô liếc diệp d ụ c đưa tay lên không trùng một giọt nước lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay không có thứ gì đựng mà cũng không bị tản ra xung quanh giọt nước giống như viên thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh rực rỡ trong tay tô tô diệp d ụ c bên cạnh ngắm nhìn xem đủ rồi vội vàng đón giọt nước từ trong tay tô tô anh cho thử cảm giác giống như đang lịch thạch vậy vừa mềm vừa tạo hình được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 tố tố chào phúng nghiêng đầu đi khoanh tay trước ngực nhắm mắt không thèm để ý đến diệp dục và thư sinh nữa cô không muốn nói xấu lý h ánh trước mặt bất kỳ a i lý h ánh cũng không làm gì có lỗi chỉ là không hợp với quan điểm của tố tố mà thôi nhưng nghe thấy thư sinh so sánh cô với lý h ánh tố tố cũng không giấu được sự khinh thường lý h ánh cùng lắm chỉ là dị năng giả cấp một còn tố tố đã tính đâu ra đó sắp qua cấp ba rồi dị năng giả cấp ba tất nhiên có sự kiêu ngạo của đẳng cấp lý h ánh không làm được những gì cô có thể làm lý á n không tiếp thu được những gì cô có thể tiếp thu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 anh làm như không nhìn thấy ánh mắt sắc lệnh của toto cứ thế thoải mái nằm im thin ê t h í c h tùy anh đồ vô duyên toto cũng nằm xuống xoay người đi rồi xoa bụng cô cố gắng hít thở sâu cố gắng kiềm chế cố gắng bình tĩnh đừng lỡ tay giết mất cha đẻ của tiểu t h á i kẹo sau này tiểu t h á i hỏi cô cha nó đâu cô cũng không biết nên giải thích thế nào yên tĩnh một lúc toto bực bội xong thì bắt đầu ngáp hình như diệp dục đang trải một chiếc chăn nhung chẳng biết l ô i từ đ â u ra mùi có vẻ mới giống như vừa mua ở cửa hàng về còn chưa giặt diệp dục nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người cô sau đó khẽ hỏi toto cô có hận tôi không không hận toto quay lưng lại với diệp dục nhắm mắt bình thản trả lời vì sao tôi đã hủy hoại tất cả mọi thứ của cô không anh đã cho tôi rất nhiều trong màn đêm toto h é mắt đưa tay xoa bụng mỉm cười sau đó yên tâm chìm vào giấc ngộng phía sau lưng diệp dục tựa như cũng nhận ra toto đã mệt rồi mặc dù anh không hiểu ý câu nói của toto nhưng đây không phải lúc để hỏi tiếp một lúc sau diệp dục cũng quên mình muốn hỏi toto chuyện gì nhắm mắt nhìn gáy toto mà ngủ mất thời gian thay ca là ba giờ sáng trừ toto bên ngoài kia mười hai mươi con dọm bị đã lục tục kéo đến phía ngoài xưởng có lẽ do ngửi thấy hơi người sống cô quay lại thấy diệp dục đang nói chuyện với hộ pháp dưới tầng thì đi xuống từ trên cao túi xuống rút mã tấu trên lưng diệp dục ra làm gì thế diệp dục ngoái nhìn tô ô tô đã xuống cầu thang t ô tô quay đầu ước lượng mã tấu trên tay rồi nhũ mày đừng phí hoài một buổi sớm đẹp đẽ thế này tôi ra ngoài tập luyện một chút các anh cứ nói chuyện tiếp đi cùng đi cùng đi đi bọn tôi còn đang bảo nhau đêm dài tràn q u á đi hộ pháp v ô vai diệp g ụ n g hai người nối đuôi nhau theo tô tô ra cửa chính b à n h vũ chung đằng sau thấy thế cũng cầm súng và dao c o m theo ra đến trước cánh cửa sắt nặng trịch hộ pháp lên trước nắm tay giữ nắm cửa đẩy nhẹ một cái cửa sắt hẹ ra hơi người sống tràn ra qua khe hở đám giỏm bị lợn vợn ở cửa đột nhiên tìm thấy mục tiêu chúng cùng quay lại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 nhận tinh h ạ c h trong tay bành vũ trung hơi quặn c u vẽ trong lòng nhưng vẫn g ử i chúc anh mong rằng anh sẽ sớm tìm được vợ con mình chương 8 á m thuận buồn xuôi gió cảm ơn tôi sẽ tìm được bành vũ trung gật đầu quay người đi vào trong xưởng còn mấy tiếng nữa trời m ớ i sáng anh phải chuẩn bị một chút xe trong xưởng khá nhiều chọn đại một cái để đi lý tiểu vũ và lý hoánh tầm n g u y ệ t duệ duệ đều có xe nhưng vì đi xa một mình nên bành vũ trung chọn lựa xe rất cẩn thận xe phải chịu được va chạm không gian trong xe phải rộng rãi phải để được nhiều đồ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 lý tiểu vũ bước theo xe anh vài bước tay vẫy không ngừng nước mắt lã t r ã lý h ánh gần đó đang nằm ngủ trên ghế sau xe cô ta chỉ liếc nhìn b à n h vũ chung một cái rồi vô cảm nhắm mắt tiếp tục ngủ bù cô ta phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật tốt mới có thể xả nước cho đám hộ pháp mới có sức khỏe giết dòm bi nên cô ta chẳng có chút tâm tình chia tay bạn bè nào cả đặc biệt là đang mặc thế còn không biết có thể gặp người đó lần thứ hai không càng không đáng để lý h ánh lãng phí sức lực bên ngoài cánh cửa sắt của xưởng tô tô và diệp dục đang tranh nhau một con dòm bi chơi vừa hừng sáng những con dòm bi xung quanh đều bị cô diệp dục và hộ pháp quét sạch chỉ còn lại mỗi con này tô tô và diệp dục đều muốn giết nó không ai nhường ai tranh đến tận cùng tô tô chỉ thiếu điều ra tay với diệp dục hộ pháp ở xa ngồi s ổ m xỉa răng nhàm chán nhìn con g i ò m bị bị tô tô và diệp dục dụ tới d ụ lui anh đang suy nghĩ nếu tô tô và diệp dục không xử lý thì đành để anh ra tay xử nốt con g i ò m bị cuối cùng này vậy xe của bành vũ trung chầm chầm ra ngoài tô tô dừng nắm đấm đang định đánh diệp dục lại quay đầu nhìn bành vũ trung ngồi trên xe giơ tay cười với anh chờ xe của anh áp sát câu như người bị bóc buộc sau gáy bay bay trong gió ngón tay trắng trẻo chỉ về phía trước đôi mắt cười còn con hình trăng khuyết đi nhé chúc anh thuận buồn xuôi gió giòm bi phía trước đều dọn sạch cho anh rồi đấy chúc anh may mắn cảm ơn b à n h vũ c h u n g ngồi trên ghế lái thấy con đường t h a n h thang phía trước không một bóng giòm bị thì cảm kích quay đầu nhìn tô tô và diệp d ụ c ở ngoài đằng sau hai người hộ pháp đang lặng lẽ xử lý con giòm bi thuận buồn xuôi gió đây là một khởi đầu tốt không cần phải cảm ơn nhiều b à n h vũ c h u n g khắc ghi trong lòng là được anh đạp c h â n ga một người một xe đi ra đón những tia nắng đầu tiên bắt đầu tương lai đi tìm người thân hộ pháp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 t ầ m nguyệt ngại ngần đến trước mặt tô tô tô tô mọi người có muốn ăn mì không lúc hỏi câu đó t ầ m nguyệt thật sự rất ngại dù sao thì tối qua cô mới gia nhập vào nhóm của tô tô còn chưa quen với mọi người trong nhóm cũng không biết tô tô có đồng ý cho cô lấy mì trên xe không nữa là là thế này không phải tôi ăn không đồ của mọi người tôi sẽ ra ngoài rết z o m bi e cũng sẽ giúp mọi người tìm đồ nhưng cũng có thể cho tôi xin chút mì nấu trước được không lát nữa r u ệ duệ tỉnh dậy nếu không có gì ăn thì nó sẽ quấy khóc tôi chỉ nghĩ thế thôi ăn chứ cô làm cho tôi một bát với ôi bận rộn đêm hôm giờ cũng p h i rồi t ô Tô ngắt lời tầm n g u y ệ t t i ệ n tay đổ đầy nước vào ấm siêu tốc vươn vai quay người chuẩn bị lên xe ngủ tiếp nhưng vừa đi được hai bước cô liền dừng lại quay người đôi con ngươi t ĩ n h lặng đen như mực nhìn chằm chằm bóng lưng của tầm n g u y ệ t cô một mình dắt con theo sẽ khó giết z o m bi e tôi nghĩ cô nên tìm điệu hoặc đai buộc để buộc thằng bé lên người không phải ai sinh ra cũng biết giết z o m bi e cô cứ học lý tiểu vũ ấy khi t ô t ô nói tầm n g u y ệ t cầm chiếc bình siêu tốc đ ầ y nước nhìn về phía lý tiểu vũ mồ hôi ròng ò n đứng mua dao cắm trên bãi đất trống tầm nguyện gật đầu đang muốn bày tỏ thái độ nhất định sẽ làm theo ý của tô tô thì cô đã không còn ở đó nữa nói xong tô tô đã quay về xe ngủ rồi mười phút sau tầm nguyệt tìm thấy bát đũa dùng một lần trong văn phòng làm việc cũng đã nấu xong mì cho duệ duệ vì điều kiện không cho phép nên cũng chẳng có nguyên liệu gì để cô phát huy tài nấu nướng nhưng duệ duệ rủi đôi mắt lim dim nhìn thấy bát mì tầm nguyệt bê đến thì vui quên trời đất nhanh chóng ăn sạch sẽ tầm nguyệt rủi đôi mắt từng đỏ nhìn duệ duệ cười cô lấy thêm một bộ bát đũa trong văn phòng đổ chỗ nước còn lại làm cho tô, tô một bát lúc này ly á n cũng đã dậy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 mang mì đưa cho chị tô tô đi mẹ còn phải làm cho các cô chú khác vâng ạ duệ duệ đã no nê n h i ể u chuyện l ậ đầu tay nhỏ xách theo túi ni lon đi về phía xe của tô tô lúc này tô tô đang ngủ ở trong xe đang lúc nửa tỉnh nửa mê cô cảm thấy có tiếng gõ cửa xe của mình nho nhỏ rời rạc không có ác ý đó còn là một bé dị năng giả năng lượng rất yêu ớt tô tô mơ mơ màng màng mở cửa xe nghiêng đầu k híp mắt liền nhìn thấy tiểu hái vẻ mặt tươi cười xách theo một cái túi ni lon to màu trắng gọi cô mẹ bảo ăn mì thôi mẹ ăn mì thôi ba cô t không cố tình bỏ lại tiểu thái cô thật sự không cố tình cô chỉ định ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng không dẫn tiểu thái theo được tuyệt đối không muốn cố ý bỏ lại tiểu g á i cô có lỗi với tiểu thái cô có lỗi với tiểu thái á ba hu hu hu bốn duệ duệ vẫn chỉ là một đứa trẻ hai tuổi nói còn chưa soi lắm đứa bé bị tô tô vừa ôm vừa hôn bị dọa sợ khóc thét lên Tiếng một lớn một nhỏ kêu khóc kinh hãi toàn bộ người trong xưởng sửa chữa diệp dục nhanh chóng chạy tới hướng hai người hét lớn một tiếng có chuyện gì thế đ ừ n g k h ó c ba tô tô trong nháy mắt lấy lại tinh thần mở mắt nhìn đứa bé cô ô m không phải tiểu hái tiểu hái đi đâu rồi trong nháy mắt đó tô tô hoang mang vừa thiếu tỉnh táo lại có phần khó có thể tiếp thu hốc mắt đỏ lên nước mắt lại rơi xuống diệp dục bế cô lên phía sau hộ pháp thư sinh thầy bói lý tiểu vũ lý o á n và tầm nguyệt đều trước sau chạy tới lý o á n tắt duệ duệ một cái khiến đứa bé làm rơi túi ni lon trong tay quắt t h ằ n g nhóc này làm cái trò gì vậy đưa mì cũng không xong tầm nguyện tiến lên chắn ngang bảo vệ duệ duệ hoảng sợ nhìn lý gánh nổi giận đùng đùng những người còn lại nhìn tô tô vẻ mặt hoang mang rồi nhìn duệ duệ bị dọa đến nghẹt thở đều không nói gì tô ả tô ả em tỉnh lại đi tỉnh lại đi diệp d ụ c đỡ tô tô ngồi vào trong cửa xe đưa tay vỗ vào mặt cô lo l ắ n g nói là anh em yêu này là anh em gặp hát ngọ ả hít thở sâu hít thở sâu theo từng nhịp đếm của diệp g ụ c tô tô hít một hơi thở sâu rồi thở ra sau đó mới nhớ ra ả cô được sống lại không phải đang làm nhiệm vụ bên ngoài không phải đang tìm tiểu h ái tiểu h ái vẫn còn trong bụng cô mà t ô tô vô thức sờ bụng mình lại nhìn về phía duệ duệ bé bỏng ngồi sồn dưới đất cô đẩy diệp g ụ c ngăn ở trước mặt ra nhảy xuống khỏi ghế lái phụ quỳ gối trước mặt duệ duệ đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu duệ duệ đang trong lòng tầm nguyện hãy này nói xin lỗi nhé duệ duệ cô gặp ác mộng vừa nãy làm cháu làm cháu sợ rồi xin lỗi nhé cháu bảo cô ăn m ì phải không mẹ bảo chị ăn mỉ duệ duệ sợ hai đến mức rúc vào lòng tầm nguyện để né tránh nhưng vẫn rất cố gắng nói cho hết lời ô tô, tô vô cùng xót xó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 Tâm t ì chương tám mươi lăm anh thích trẻ con không bên này bốn người diệp dục hộ pháp thư sinh và thầy bói tìm được một ít xăng trong xưởng sửa xe bảo dưỡng xe của mình lại một lượng những chỗ cần xiết ốc và gia cố đều đã kiểm tra song xuôi diệp dục mới có thời gian dành tìm tô tô nói chuyện tâm tình tô tô ngồi ở bệ cửa sổ tầng hai vớt bụng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 còn từ việc gai băng đột nhiên xuất hiện hôm qua toto tô tô phát hiện dị năng hệ thủy hiện nay của cô giống như sắp biến dị mà lại có phần không giống sắp biến dị bởi vì cô vẫn là dị năng giả hệ thủy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 t ô tô, tô phất lờ lý hoánh cứ thế khua mã tấu loại dòm bi này chấm như rùa cầm đao giết là được rồi coi như rèn luyện thân thể dùng dị năng không bo khởi động dị năng của dị năng giả giống như thanh mạ nạ màu xanh trong trò chơi còn tinh hạch là thuốc hồi mạ nạ mỗi lần dùng dị năng mạ nạ lại giảm đi một ít đến khi hết hẳn phải bổ sung lại bằng tinh hạch lúc trước t ô tô đã dùng hết tinh hạch để tu luyện tinh khách bây giờ cô đánh để kiếm tinh hạch dùng khi vào bệnh viện bệnh viện có rất nhiều dòm bi cô không có thời gian rèn luyện sức khỏe h ú n chi ai nói cầm đao giết dòm bi không phải là một cách vận động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 chẳng hạn như điều cốt lõi này còn lý thánh tô tô càng xa cách với cô ta cô ta càng thấy phải bắt t r ư ớ c tô tô giờ cô ta cũng không buồn để ý đến cách khống chế nước nữa cứ thế xông lên cầm dao chém giết dòm bị cùng tô tô tình hình chiến đấu càng ngày càng quyết liệt đám dòm bị đi về phía trước đổi hướng nao nhao quay đầu lại hướng về đám người tô diệp dòm bị càng lúc càng nhiều dần dạ như g i ế t mãi không hết tìm một khoảng trống tô tô quay đầu nhìn tầm nguyện phía sau chẳng biết cô ấy tìm được ở đâu ít dây vải buộc duệ u ở trước ngực của mình sau đó cứ thế điệu duệ u làm trợ thủ cho lý tiểu vũ nghiêm túc mà nói lý tiểu vũ vẫn chỉ liền à tay mơ g ế t o m b trở ư ớ thành chủ lực giết chết những con giỏ bi lọt lưới này tẩm nguyệt phối hợp với cô hoặc lý tiểu vũ giữ chặt giọng bi tẩm nguyệt chặt đầu hoặc là tẩm nguyệt ôm duệ duệ g ụ dòng bi lý tiểu vũ ở phía sau chém bất ngờ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 s á t dòm bị trồng lên tầng tầng lớp lớp cuối cùng chúng cũng có xu thế dần dần giảm bớt đợi đến khi không còn mấy con dòm bị ở phía sau chủ động đi tới bàn tay to lớn của diệp d ụ c phóng lửa lên đống sắt trên mặt đất trong ánh lửa bốc cao ngùn ngụt anh nói với mọi người lên xe lên phía trước đánh mọi người trở về xe của mình cắn lên xác dòm bị bị đốt lái về phía người sống sót tập trung ở đằng trước chỗ ngã tư này rẽ trái là một siêu thị quốc tế lớn ba tầng rẽ phải là bệnh viện chỗ chạc thế giai lũ dòm bị đi về phía bên trái có nghĩa là trong siêu thị có có thể có một nhóm người sống sót khá đông tô n h ư đầu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 một tiếp tục đi về phía nhóm tô diệp một xoay người đuổi theo đám người đeo ba lô chạy khỏi siêu thị ngay lập tức tiếng thét chói thai tiếng m ắ n g chửi tiếng hoảng sợ quắt tháo giày là ạ vang lên không dứt. tô tô mở cửa xe xếp theo một thanh mã tấu chém một con g dỏm bị cách cô gần nhất câu n g n g đầu liếc mắt nhìn trong đám chạy trốn hoảng loạn kia nhận ra c h ạ c thế giai tất cả những kẻ này đều là đàn ông con trai khỏe mạnh khi bị g dỏm bị đuổi theo còn có khả năng chửi bới cao giận vậy nên bóng dáng một người phụ nữ thất tha thất thểu trạc thế giai trở nên vô cùng nổi bật hơn nữa áo lông vũ trên người trạc thế giai là tô tô tự tay quát màu sắc đỏ tươi như máu trông như một m ọ c cờ có thể không làm người khác chú ý sao tô tô đi nhanh về phía trước vài bước hô lớn chặt thế dai quay lại chặt thế dai hiện trường nốn náo hoảng loạn tiếng của tô tô đã sớm bị t r ô n vùi trong tiếng gào rú của d o n g bi cô q u í n h lên thấy chặt thế dai lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt tô tô quay đầu túm hộ p h á p lại chỉ vào bóng lưng chặt thế dai cất giọng nói hộ pháp bắt cái người phụ nữ liều mạng kia lại cho tôi tôi cho anh một thùng nước tha hồ tắm rửa thoải mái vào ok hộ pháp liếc diệp g ụ c rồi vỗ ngực với tô tô tô tô chỉ cảm thấy trong tay t r ố n g không một cơn gió hào hào thổi qua hộ pháp trước mặt đã không còn thấy bóng câu nhưng g đầu nhìn đường phố đối diện phía bên kia cách mấy con g i m bi chắc thế giai đã bị hộ pháp khiêng ở trên vai rồi thả tôi ra chắc thế giai mới nói được c h ữ tôi đã bị hộ pháp đã khiêng trở về anh ta ném chả thế giai mặc áo lông đỏ chót lên trước mặt tô tô như vứt một bao cát gương mặt đen nhẻm cười hết sức vui vẻ tô tô cần trói lại không Trưng 87, chắc thế giai đeo ba lô toàn sữa bột nghe vậy chắc thế giai ở trên mặt đất vùng vây đứng dậy cô neo một chiếc ba lô căng p h n g Đầu tóc bết lại bù lại sau nhết nhác, người v vừa ừ hôi vừa thối. phổi nhìn hộ pháp, hỏi Cô tôi vừa tức nổ q e n anh、à. Anh làm gì thế? Anh muốn ba? thế? hả à. làm làm gì gì Tô tô đó ứ n trên lưng n g phía chạc thế chiếc hai sau dai, ba qua, sau cô vút vội lùi bị bước, lô đeo i cô ả m ơn với hộ pháp, h k n g chọn ầ n ơn n đâu, cảm a Sau đó, cô c h lưng chạc thế g a i là cháu cháu quen cô trong cuộc chiến ác liệt giữa con người và zombie chặt thế g a i bất thình lình quay đầu chiếc ba lô khổng lồ sau lưng đập vào người hộ pháp anh ta tiện thể lùi ra để lại chạc thế g a i và tô tô đứng trong cảnh tượng như địa ngục Mắt l ớ ngày ừ n mắt mịn m trắng thế trần trừ, nhìn tô tô sạch sẽ trắng trẻo nhỏ nhìn cháu chạc sạch dai sẽ n nhỉ? Đúng g gì tô Tô Đúng thế, là cháu đây. tô? thế, cháu đ là â thứ ô tô c ỉ vào mũi mình, hai sau mặt thế cháu đã đến cục cảnh sát tìm cô nhưng không tìm thấy cô cô chạc thế giai mở miệng nhìn xung quanh có người đang chạy trốn có g i ỏ m bị đang nhào đến có người ra sức giết dòm bị còn cô và tô lại đứng cách g i ò m bị mấy mét hàn huyên như người quen đã lâu không gặp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 những bác sĩ và y tá kia lại bị mắc kẹt bên trong không gian ngoài được vì vậy cô và chú b ì hai người định xông vào bệnh viện đưa sữa bột cho những đứa trẻ sơ sinh kia sao tô tô chắp tay sau lưng liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay chạc thế d i a i tin nhắn được gửi đến tới tấp đại ý nói bên trong bệnh viện vẫn còn người may mắn sống sót nhưng mọi người đều bị kẹt trong khoa sơ sinh và phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em bên ngoài có rất nhiều z o m bi e chúng không tiến vào trong được bọn họ cũng không thể ra ngoài vân vân cô liếc nhìn chiếc ba lô khổng lồ sau lưng chạc thế g i a chẳng trách nó lại nặng như vậy thì ra bên trong toàn sữa bột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 vậy chú b ì đã triệu tập được bao nhiêu đàn em rồi năm tầng đều ở kín rồi không đâu tầng một là đại sảnh tầng hai là phòng ăn tầng ba là phòng tập thể hình tầng bốn là thẩm mỹ viện tầng năm có mười mấy phòng đều là người của anh b ì khách sạn này cũng là sản nghiệp của anh b ì trước mặt thế vậy anh b ì kia trước mặt thế sao lại bị bắt vào đồn công an trong đám đông lý ánh nhìn chặt thế giai vẻ mặt khó lường chặt thế giai ngây người nhìn t ô t ô không biết nên giải thích thế nào với đám bạn của t ô t ô còn toto thản nhiên trả lời thay chặt thế giai chuyện trước mặt thế đừng tính toán nữa quan tâm vì sao chú ấy bị bắt vào đồn công an làm gì tất cả mọi người không hỏi thêm nữa nhưng vẫn cảm thấy chạc thế giai hơi đáng ngờ trong xã hội pháp trị trước mặt thế một người phạm tội chạy đến đồn công an tự thú còn là t ô t ô đưa đi tự thú t ô t ô là một sinh viên sao lại có quan hệ với chạc thế giai một bác sĩ muốn đi đến đồn cảnh sát tự thú chứ bây giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy chạc thế giai có chút thần bí lúc này cửa thang máy mở ra đã đến tầng sáu t ô t ô đang định hùng hổ đi ra khỏi thang máy thì chạc thế giai lại kéo tay cô lại toto vừa nảy anh bị nói từ tầng sáu trở đi chưa được dọn dẹp vậy ý là ha ha không cần chặt thế dai nói tiếp phía sau cửa phòng hai bên đường đi tiếng gào thét và tiếng móng nuốt c à o cửa của lũ dòm bì đã văng lên các căn phòng từ tầng sáu trở lên vẫn chưa được dọn dẹp ý là dòm bì chưa bị xử lý chương tám mươi chín anh là người thô lỗ tô tô quay lại gật đầu đi ra khỏi thang máy diệp dục đi theo hai người một r ư ớ c một sau bắt đầu đặt cửa xử lý dòm b ì hộ pháp thư sinh và thầy bói cũng theo sát tranh thủ thời gian ra tay lý tiểu vũ và tầm nguyệt dẫn theo duệ duệ đi vào mỗi căn phòng thu gom đồ đạc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 có hơn m ộ ư ơ i phòng ở tầng sáu thời gian bắt đầu mạ thế là ngày ba mươi một tháng m ộ ư ơ i hai không phải ngày lễ lớn thời tiết lạnh lẽo là thời điểm ế ẩm của khách sạn chỉ khoảng bảy tám căn phòng có dòm bi những căn không có dòm bi đủ cho mỗi người một phòng toto đi xem phòng mấy vòng cuối cùng chọn một căn phòng có phong cảnh tuyệt đẹp phòng khách có may chơi m ặ t t r ư ợ n g phòng ngủ được thiết kế cửa sổ sát trần đối diện còn có một phòng học đỏ có đầy đủ ghế sofa và ấm c h é n uống nước cô quyết định tối nay sẽ ngủ ở đây vì thế định đi ra gọi chạc thế g a i thì chạc thế g a i đã vác sữa bột tiến vào đồng thời còn thuận tay khóa cửa lại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 diệp d ù n s ắ n ống tay háo lên thò cả hai tay vào nước chỉ một lát sau là nước lạnh bớt trong vắt đã bắt đầu từ từ ấm lên anh ngoài người trên bùn tắm nghiêng đầu nhìn tô tô rất nghiêm túc nói tô anh là người thô lỗ có khi làm chuyện gì chọc giận em bản thân anh cũng không rõ em nói anh n g a y đi rốt cuộc chuyện gì đã khiến em không muốn gặp anh như vậy không có thật xà đầy nước xong tô tô liếc nhìn bọt nước trong bùn tắm đang sôi sùng sục sủ. cô đứng dậy đi tìm tầm nguyệt và duệ duệ nếu như đám người hộ pháp đã có nước sôi để tắm không có ly gì không xả chút nước cho tầm nguyện dệ Duệ u dục u ệ và Duệ Duệ ở trong phòng 8. Diệp dục tiếp ể u Vũ. vừa Cô đi, i d tục phát huy tinh thần đường tăng ra sức no ngoẹ quanh tô tô dệ dục đứng ở cửa phòng nhìn tô tô túi đầu im lặng lại nhìn diệp dục lèm bèm bèn quay đầu ghé hai mẹ mình hỏi nhỏ mẹ ơi chị sao thế tinh thần đường tăng ý nghĩa mai diệp dục nói là nguyệt đang dọn dẹp giường chiếu những món đồ này lấy được từ phòng khác họ định hôm sau sẽ mang theo xe nghe duệ duệ nói vậy cô cũng nhìn về phía phòng tắm rồi ôm duệ duệ bé bỏng thì thao suỵt trẻ con đừng để ý nhiều ban đầu mấy người bọn họ không ai đoán được mối quan hệ của diệp dục và t ô t ô có lẽ giờ khi diệp dục cứ c u ố n quýt thì mọi người lờ mờ hiểu ra được một chút chẳng hạn như diệp dục có ý với t ô t ô rồi lại khiến t ô t ô không vui giờ phải chạy theo t ô t ô để hỏi lý do khi đã quyết định sẽ không quan tâm đến người nào đó toto biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt ý hệt như với lý b n h bây giờ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 cho nên cô tức cái gì có gì mà phải tức như thế diệp g ụ c tao mày chờ cô nói chuyện tiếp tô tô lắc đầu chỉ lên vết bẩn trên vai anh anh đi tắm đi mũi này kinh quá tôi không chịu nổi tô tô đẩy diệp g ụ c ra khỏi phòng còn mình quay lại phòng t ắ m tráng rửa người rồi tắt đèn đi ngủ nhưng cô chưa được yên tĩnh bao lâu thì diệp g ụ c vừa tắm rửa trong phòng hộ pháp lại chạy sang anh mặc áo phông xanh quân đội vừa vào phòng đã mang đến hơi ấm trong bóng tối tô tô chở mình nhìn cánh tay sáng mừng than thở diệp g ụ c về ngủ đi tôi mệt lắm rồi cô thấy bên giường chịu xuống diệp dục ngồi lên giường cô trong bóng đêm anh nhẹ nhàng hỏi t ô t ô cô hận tôi à không lại là chuyện này t ô t ô vẫn trả lời thành thật như trước cô quay lưng về diệp dục nhưng ăn ngay nói thật hôm nay cùng lắm là cô tức giận với diệp dục một chút sau khi tiểu ái làm loạn giờ đầu cô không hoạt động nổi chỉ còn cảm giác mệt mỏi buồn ngủ diệp dục ngồi xếp bằng cạnh t ô t ô trận mắt nhìn cô gái trên giường trong bộ đồ mặc nhà ôm vội vặn nổi bật vóc dáng xinh xắn nhỏ nhắn của cô trên chiếc giường đơn cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ hình quang giống hệ chiếc toto đang đeo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 t ô tô phía dưới trận mở tròn mắt nhìn diệp dục đang ở phía trên đang đệ lên mình vừa định mở miệng diệp dục lại áp miệng xuống cắn vào môi cô giọng nói mang chút mơ màng tô ả em nói xem anh nhất quyết từ xa xôi như thế về tương thành để tìm em là vì cái gì m ặ t thế rồi anh còn đi cùng em hết chỗ này tới chỗ kia làm người tốt việc tốt sao hôm nay anh nói cho em biết đừng có cáu kỉnh với anh anh vừa mắt em anh thích em đấy hiểu chưa hai người cách nhau một lớp chăn nhưng diệp dục vẫn tách chân t ô t ô ra khiến cô trận tròn mắt môi cô bị diệp dục chặn lại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 ha ha ha toto trở lại bình thường lại vui đùa m ắ n g chửi không còn coi anh như người vô hình mắt đ i ế c thai ngơ làm lơ với anh nữa thấy toto nổi khùng lên không hiểu sao diệp dục cảm thấy an tâm anh ta ngạo ngoài mông cọ sát cặp đùi của toto vài cái cảm thấy thỏa mãn mới nhảy xuống chạy biến diệp dục anh quay lại đây tôi phải sống mái một trận với anh ba từ trên giường toto phóng ra một dòng nước đuổi theo diệp dục ra ngoài diệp dục chạy rồi dòng nước rẽ ra khỏi cửa và tắn mất toto hít thở sâu một hơi ngồi dậy đấm bùm bụp xuống giường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 chạy vào nhà vệ sinh xúc miệng mấy phút mới làm nhạt bất mùi của diệp dục để lại nhưng đêm đó tô tô vẫn mất ngủ không thể lãng phí một đêm mất ngủ thế được cô đếm ký lại số tinh hạch thu được trên đường rồi dùng toàn bộ để tu luyện tinh phách sáng sớ m ngày hôm sau c h ặ thế t giai đến gõ cửa phòng tô tô đúng là người lịch sự vẫn hơn trước khi vào còn biết gõ cửa tô tô đang ngồi khoanh chân trên giường vứt đống bộ tinh t hạch trong tay đứng dậy ra mở cửa phòng nhìn thấy c h ặ thế t giai mắt thâm quần hỏi cả đêm qua cô không ngủ h không cô bận cả đêm vẽ bản đồ bệnh viện cho cháu chạ thế giai bước vào Dơ trên ờ phiếu phía phòng khảo khách kiến mỗi sát sạn Tô Tô. t ý của về Ở khách sạn chuẩn đều bị tờ giấy nhỏ nhắn chắc bằng cỡ một tờ a bốn chắc thế giới vẽ ba bản đồ to nhỏ một cái là toàn cảnh bệnh viện một cái là bản đồ các tầng mỗi tầng có khoa gì cô đều ghi chú rõ ràng cái cuối cùng là bản đồ chi tiết phụ khoa sản khoa và nhi khoa chi tiết đến mức phòng nào dùng làm gì cũng ghi rất rõ ràng hơn nữa bức vẽ đó được phát thảo rất chân thực chắc thế giai quả là người có chỉ số iq cao ý t h u ậ tốt t kỹ thuật vẽ tranh cũng rất tuyệt t ô t ô đang túi đầu xem bản đồ thì ngoài cửa đám người diệp dục hộ pháp thư sinh và t h ầ y bói cũng lục tục kéo vào t ô Tô ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn diệp dục một cái diệp dục cười sán lạc nhìn cô đàng hoàng tử tế đem lại cho người khác cảm giác vô cùng trong sáng tựa như tên yêu dâu xanh hôn qua chỉ là một giấc mơ toto thờ ơ túi đầu tiếp tục xem bản đồ trong tay nhóm hộ pháp lại chẳng hề phát hiện ra sự mờ ám của hai người sắp lại gần toto túi đầu nhìn xong cười với chạc thế g a i ú i t r à t r à bác sĩ chạc chuẩn bị đi tham gia triển lãm tranh đấy à chạc thế g a i cười khiêm tốn ngồi xuống sofa đối diện với toto quay đầu không đáp lại lời của hộ pháp diệp d ụ c đẩy hộ pháp lui xa toto còn mình thì ngồi xuống tay vịn sofa một tay đặt ở sau lưng cô tay kia lấy tấm bản đồ trong tay cô nhìn một chút rồi đưa cho thư sinh học thuộc yên tâm dễ、đợt. thư sinh đầy mùi sách vở nho nhã nhận bản đồ diệp dục đưa rồi ngồi một mình một góc phòng khách bắt đầu học thuộc bản đồ c h ạ c thế g a i nhìn về phía thư sinh định hỏi thì hộ pháp giải thích biết vì sao chúng tôi gọi cậu ấy là thư sinh không vì cậu ấy cũng là một thành phần tri thức giống cô đi học toàn được h ạ n nhất Ôi c h ạ c thế g a i cúi lầu cười xã hội hiện nay còn phân biệt tri thức với không tri thức cứ sống sót được là tốt rồi nghe xong hộ pháp vỗ tay bồn u bộp tán thưởng nhìn này đúng là thành phần tri thức có khác chữ nào cũng sặc mùi văn vẻ cứ sống sót được là tốt rồi nói hay lắm Không biết chương â u tán t chín mươi hai ai chịu trách nhiệm anh bị là kiểu người mang phong cách của chùm xã hội đen điện hình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 sau đó anh ta đứng thẳng lưng vuốt đôi mắt t i ể u tụy h cười với mọi người khi đến tôi đã chuẩn bị săn tinh thần chết rồi không cứu được con tôi thì tôi cũng định ở lại bệnh viện làm dòng bi mong mọi người châm trước việc đó có thể giết được cứ giết còn nếu không cầm cự được thì cứ kệ tôi tôi tình nguyện ở lại trong viện cùng với con tôi lời này anh ta nói với tô tô cũng là nói với đám đàn em ở đằng sau đối với nhóm diệp dục thì đây là tấm lòng của người cha cũng là di ngôn của một ông trùm trước khi làm việc đám trai cơ bắp đằng sau anh bị n h u ộ m tóc đủ các thể loại màu sắc vai tên còn bấm khuyết núi hai miệng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 Bắt đầu họ ỏ i t r ạ phân Giai o chia người cho hành động này theo thói quen tâu tô, tô không chen vào được nên cũng không giúp nữa mà đi tìm tầm nguyệt và duệ duệ tầm nguyệt và duệ duệ đang dọn đô trong phòng của họ trên giường có các loại túi to túi nhỏ đủ màu sắc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 Duệ duệ đã nắm tay tô tô cô ấy cũng không từ chối dáng vẻ thản nhiên n g mở đầu đếm số chuyển động trên thang máy tầm n g u y ệ t quyết định phải đưa con cùng vào bệnh viện là vì từ tận đáy lỏng cô cảm thấy đi cùng tô tô sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n tô tô cũng không bắt cô và duệ duệ phải làm chủ lực đánh quái mà chỉ cho họ rèn luyện can đảm và dũng khí là chính hơn nữa đoạn đường họ đi tới đây tất cả dòm bi đều bị nhóm tô diệp xử lý còn sót lại một hai con thì tầm n g u y ệ t hiện giờ cũng có thể đối phó được như tô, tô đã nói chẳng ai sinh ra đã biết đánh dòm bi chỉ cần dũng cảm cầm vũ khí lên t ầ m nguyệt cảm thấy thực ra dòm bỉ cũng không khó xử lý vì tốc độ của chúng rất rất chậm cô ô n con mà còn chạy nhanh hơn chúng hơn nữa thời thế bây giờ thay đổi rồi thân là mẹ t ầ m nguyệt không muốn dạy con mình thành gà công nghiệp tô tô đã dám đưa hai mẹ con họ theo h à cớ gì mẹ con họ lại không dám đi cùng chứ tinh lúc này cửa thang máy mở ra lý h oánh định nói gì đó nhưng thấy tô tô nắm tay r u ệ d ệ đi vào thang máy thì không nói nữa mà quay người đi vào trong thang máy t ầ m nguyệt theo sau bốn người chẳng nói lời nào cho đến khi xuống sảnh tầng một người ngoài sảnh đều đã lên xe hết chỉ chờ mấy người tô tô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 bì trong sành phút ò n g khám l c này đã hoàn đã o ngoài à n người sống ở bên bị ở chốc ử a t u hút nên t ô tô, tô lấy được rất nhiều tinh hạch làm cô mừng như bắt được vàng quan trọng hơn là cô phát hiện bản thân mình có thể phá vỡ giới hạn dùng nước và băng cùng lúc nước tạo ra người nước băng làm dao đây là sự phối hợp hoàn hảo giữa dị năng hệ thủy và dị năng hệ băng ngoài việc tiêu hao nhiều năng lượng hơn một chút thì cũng không có bất kỳ gánh nặng nào cho cơ thể chương chín mươi bốn cách mang theo con cái chính xác trong đội ngũ đang bận rộn anh bị cùng hơn 20 tên thuộc hạ đủ để đối phó một bộ phận nhỏ dòm bị còn sót lại mà mẹ con tầm nguyệt và lý tiểu vũ giết mấy con cá lọt lướt của bộ phận nhỏ dòm bị kia trước kia tầm nguyệt đựu i duệ duệ trước ngực kết hợp với lý tiểu vũ cùng nhau giết một con dòm bi bây giờ nhìn lại lý tiểu vũ đã có thể một mình giải quyết hai con dòm bi miễn là dòm bị đến không nhiều quá thì cô tự đối phó được tầm nguyệt đựu i duệ Duệ nên hành động không được nhanh nhẹn như lý tiểu vũ may mà đến chỗ này của cô cũng chỉ có một hai con d ò bi còn là loại sắc bị lý tiểu vũ đánh cho tàn phế vậy nên mẹ con tẩm nguyệt phụ trách tiêu diệt mấy con d ò m bị tàn binh bại tướng này t h i ệ n thể đi theo sau đội ngũ đào tinh hạch có một ít tinh hạch lý tiểu vũ không kịp đào tẩm nguyệt liền giúp đào hộ tẩm nguyệt định đến chỗ nghỉ sẽ giao toàn bộ tinh hạch đào được cho toto tẩm nguyệt và lý tiểu vũ đều không phải dị n ă n giả g hai người họ thỏa thuận rằng chỗ tinh hạch đào được sẽ giữ lại cho toto có điều trên cả q u o n g đường số tinh hạch họ đánh được không nhiều nhận gì không đáng để so với chỗ của nhóm diệp dù tẩm nguyệt và lý tiểu vũ cảm thấy chỗ tinh hạch này của mình ít quá họ tích cóp chờ nhiều, nhiều một chút rồi đưa toto toto múa may trong đám giòm bi phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tầm nguyện điệu duệ duệ trên ngực ở sau cùng chạy tới chạy lui vã mồ hôi duệ duệ được mẹ điệu trước ngực nhưng không hề khóc h á y tay còn cầm gậy thỉnh thoảng giúp mẹ đánh một con giòm bi thấy hình ảnh này toto không nhịn được nợ nụ cười đây mới là cách mang theo con cái chính xác trong mặt thế làm mẹ chưa bao giờ là việc nhằn hạ không thể tránh khỏi sự mệt mọc chỉ là giết giòm bi thôi mà đương nhiên phải bồi dưỡng sự gan dạ cho con từ bé toto cảm thấy mình trước đây nghĩ hoàn toàn sai rồi trước đây cô chỉ biết che chở tiểu ái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 c ò nhưng t ừ a cửa. Ha ha ha, lại mấy này con không nhịn bà ở Tô Tô đ ợ c ử a mặt l ê người trời to, cười nhìn n nước của cô không nghỉ i m a tiếp ư liền vai tục đoạt tinh hạch không ngừng ở trong một mảng lửa cháy bừng bừng diệp giục quay đầu mặt bị lửa nóng khiến cho đỏ thấm nết miệng lộ ra hàm răng trắng tinh với toto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 chúng bị thân ừ n người trong bọn g tiêu diệt. Tốc đó độ của ọ họ gọi cũng cứ con, con, chất chật ních thì họ gọi diệp Dục chỗ nhanh, đến nhờ anh giỏm khi thì hết đau đau một một một một sát đốt sát bị Diệp thủ và dị năng của lý oánh vốn cũng chỉ đủ trình độ đi theo anh bỉ lý tiểu vũ và mẹ con tầm nguyệt thôi nhưng cô ta lại cho rằng mình phải là một người làm việc lớn không coi đội anh bỉ ra gì tuy dị năng của cô ta không bằng tô tô hay diệp dục nhưng cô ta dựa vào nghị lực bất khuất và sự gan dạ sáng suốt cứ thế đi theo đội tô diệp dọc đường có lẽ lý oánh thật sự rất nỗ lực rất cố chấp để trở nên mạnh mẽ dùng đao giết dòm bì mà thấy như không gì cả n ổ i mình tất nhiên phần lớn dòm bì bị nhóm diệp dục giải quyết lý bánh chẳng qua chỉ theo sau giết cá l ọ lưới dù vậy bản lĩnh của cô ta cũng tăng lên rất nhiều trong cầu thang khẩn cấp ánh lửa ngủ một bức tường phía trước và cầu thang bị thiêu hừng hực như một bếp lò khổng lồ dòm bì từ trên cầu thang xuống phải đi qua bếp lửa h n g này đến khi lăn ra cũng đã chết được k h á khá sau đó còn bị hộ pháp thư sinh thầy bói và tô Tô cho vài nhát dao về cơ bản không một dòm bì nào có thể đi được vào sành nhỏ rết lên rết xuống tô tô chả còn quái để rết nữa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 xưa nay không chịu nổi cường độ đánh rết cao như vậy tô tô cũng cảm thấy thật sự mệt cô là phụ nữ có thai là thành phần phải được nâng nịu trước mặt thế lúc này cô leo liên tục bảy tầng còn vừa leo vừa rết dòm bi tiểu h ã i đã có ý kiến nãy giờ rồi cứ như vậy đi tiếp tô tô cảm giác mình càng ngày càng không nhịn nổi nước chua trong dạ dày hò o ngọc dâng lên nghỉ một đêm thôi ngày mai tiếp tục diệp dục đi đầu rốt cuộc dơ tay lên ra giấu tay với những người phía sau hộ pháp và thư sinh thầy bói chạy vào cửa cầu thang khẩn cấp bắt đầu xử lý dòm bì tầng bảy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 dòm bi ngửi thấy mùi người sống là chen chúc cào ào qua cửa khẩn cấp người nước của tô tô không màu không mùi giết dòm bi thật đơn giản đến khi chỉ còn lác đác vài con dòm bi ở cửa tô tô mới ra hiệu c h ạ c thế giai mở cửa khẩn cấp ra hai ba con dòm bi n h à o ra một mình c h ạ c thế giai có thể tự xử lý được tô tô lùi lại hai bước xua hai người nước của cô tiếp tục giết hướng vào trong bản thân cô thì nghiêng người tựa ở trên tường xanh sao yếu ớt nói về thể chất tô mang thai đã hơi mệt nhưng chuyện này cũng không hề cản trở cô vừa nghỉ ngơi vừa khống chế người nước giết dòm bi có thể so sánh điều này với máu và mạ nạ trong game hiện giờ tô tô không khỏe máu ít không dám liều mạng vì vậy tô tô đứng nhìn ở một bên một mũi tên chúng ba con chim vừa trông chừng chạc thế giai vừa khống chế hai người nước thu hoạch tinh hạch trong cầu thang thần cấp mẹ con tầm nguyệt đã ôm nhau ngủ ở chỗ mát nhất cầu thang tầm ba lý h ánh dù mẹ đến không muốn núp đ í t nhưng cô ta nhìn thấy tô tô và chạc thế giai đi đã lâu mà chưa trở lại đấu tranh tư tưởng một lúc lâu ú c l rồi vẫn run rẩy đứng lên n ắ m chặt dao trong tay đi về phía tô tô và chạc thế g a i rời khỏi tiến vào tầm sáu khi lý á n vào tầm sáu Tất cả dòm xa xa tô tô bì không không lý oanh đứng nhìn từ xa lòng sinh ngơ cao nếu như cô ta cũng có thể làm ra loại người nước như thế này thì tốt biết bao nhiêu có điều hai người nước của tô tô đang ở đây vậy thì tô tô tô và chạc thế giai đang ở đâu ngay bên cạnh người nước cách một bức tường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 cô chớp mắt nhìn chỉ vào tiểu ái nói với chạc thế giai cô in ảnh bé ra cho cháu cháu muốn làm cho tiểu ái eo bun ảnh t i tơ cứ như không nghe thấy cảm thán của chạc thế giai t ô t ô vui mừng phấn khởi chờ chạc thế giai in ảnh siêu âm tiểu ái chạc thế giai liếc t ô t ô vừa in ảnh vừa nói thai nhi phát triển rất khỏe mạnh xem ra bình thường cháu chạy qua chạy lại cũng không ảnh hưởng đến bé nhiều đương nhiên rồi cháu đã rất cẩn thận mà cháu đã bảo với cô rằng nếu như không phải vì tiểu ái hôm nay cháu còn có thể bé đấy toto ngồi dậy sửa sang lại quần áo ngay ngắn nghe lời chạc thế giai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 tôi tô đang nhìn ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên đôi mắt đen tỏa sáng nhìn chằm chằm chạc thế giai c õ i lòng đầy mơ ước nói chúng ta mang máy siêu âm hai triệu này về đi khu khu chạc thế giai bị sặc nước miếng của mình cô nhìn chằm chằm toto hồi lâu mới hỏi cháu nói thật thật thật hơn kim cương toto gật đầu cầm ảnh chụp tiểu gái nhảy xuống giường đi tới bên cạnh cửa sổ vẽ một cái bánh lớn cho chạc thế giai chúng ta cần một chiếc xe lớn rời chiếc máy siêu âm này khỏi tầng sáu đặt ở cốp sau là ok vậy tại sao không tìm một cái xe tải đủ lớn nhỉ đây là bệnh viện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 xem ra lý h u ánh sau khi giết chết g i ò m bí lại quay về chỗ người nước tiếp tục nghiên cứu t ô t ô thấy t ô t ô đột nhiên mở cửa đi ra lý h u ánh đi thẳng lưng lên tỏ ra có chút bối rối thò một đầu ngón tay ra thử chọc vào người nước bên trong mọi người họp gì mà bí hiểm thế còn phải có hai người canh gác đừng động vào b ọ n chúng chúng sẽ coi cô là g i ò m bí mà chém giết t ô t ô mở miệng nhắc nhở thu tấm hình tiểu hai trong tay lại cất vào trong túi háo khoác lông vũ cô không định tâm sự với lý h u ánh cũng không có ý mở miệng bàn bạc bất kỳ chuyện gì với cô ta cô dẫn chạc thế giai đi thẳng ra ngoài hai người nước hai bên cũng đi theo sau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 liếc nhìn đồng hồ đeo tay cô thức dậy định đi tìm tầm nguyệt lấy ít đồ ăn đi đến phía trước hành lang cô nhìn ra đằng xa mấy con g i ỏ m bị lắc lư trên hành lang đang nhoài người lên cửa kính vừa nhìn thấy cô đi ra chúng rên hừ hừ đầy đói khát đợi một lát đợi một lát tao đến đây t ô t ô an ủi những con g i ỏ m bị đang chờ bị g i ế t ở bên ngoài bởi vì bụng đói dạ dày trống rỗng cộng thêm buổi sáng luôn là lúc ngẽn nặng nhất cô thực sự không nhịn được chống tay lên tường túi người nuôi h a n phía sau cô lý hoánh nấp sau cửa của một phòng bệnh nào đó âm thầm quan sát toto qua khe hở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 để Đó Diệp Dục làm châu làm ngựa cho cô làm làm là trâu ngựa ta. vì ô Tô Tô. liêm sỉ nhất của Tô -tô. Chương của có g đó không đúng. đặc có không không Anh cũng không có ý gì Lý ý biệt vậy ớ i Diệp dục. Cô ta trời sinh sùng bái Dục. Kẻ cô kẻ cô ta ta theo sùng sẽ mạnh, nào mạnh kẻ kẻ kẻ đó. Vì v khi cô ta phát hiện ra bí mật nhỏ này của t ô t ô trong lòng càng k h ô n g phục dựa vào cái gì mà người như t ô t ô có thể lọt vào mắt xanh của diệp dục còn cô ta nỗ lực như vậy vẫn không thể tham gia vào cuộc sống của anh người phụ nữ vô sỉ như t ô t ô thực sự không xứng được đội ngũ hỗ trợ tốt như vậy của diệp dục trong phòng bệnh lòng lý h ánh đang dậy sóng thì bên ngoài khi diệp dục đi ra một lần nữa toto đang giết g i ò m bỉ rất sung những con g i ò m bị vật vờ trong cả hành lang c h ố n g không đã bị toto giải quyết một nửa phía trước chính là tòa nhà khám bệnh và phòng tiếp nhận bệnh nhân nội chú g i ò m bỉ bên đó đông gấp nhiều lần phòng cấp cứu bên này cho dù toto có lợi hại thế nào đi chăng nữa nhưng vì lo ngại cho tiểu h g i ở trong bụng cô vẫn kiềm chế lại một chút cô không muốn một mình làm liều chạy qua đó mạo hiểm thành ra chỉ chậm rãi giết dòm bỉ trên hành lang giết m ệ n rồi thì nghỉ ngơi một lát cho hai người nước tiếp tục giết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 bọn họ nhanh chóng tiến đến cầu thang lý tiểu vũ vẫn đi cùng tẩm nguyệt và duệ duệ chặt thế ra i đi sau cùng lý h ánh thì muốn đuổi kịp đội diệp dục nhưng bốn người đó là lực lượng n ắ m cốt đánh đa số dòng bi điều này cũng có nghĩa là vị trí của họ chính là t i ề n tuyến châu nguy hiểm nhất vì luyến tiếp sinh mạng của mình lý h ánh đành bất đắc dĩ đi theo đám người anh bị đứng bên cạnh tô tô không chút hứng thú nhìn những con dòm bì của mình bị diệp dục c ấ ớ p đi câu ngáp một cát nghiêng đầu nhìn dòm bì đen kìn kịt bên trong cửa kính đối diện có lẽ do ngửi thấy mùi người sống lũ dòm bi đều dồn về phía cánh cửa kính này một con d ò m bị không có sức mạnh gì sức mạnh của một đám d ò m bị cũng không lớn nhưng vô số con d ò m bị cùng dùng sức đẩy cánh cửa kính mỏng manh đã nhanh chóng xuất hiện vết dạng nứt tô tô dựa vào cánh cửa sổ hành lang lợi khi cánh cửa kính hoàn toàn bị vỡ vô số con d ò m bị lan ra liều lĩnh gầm thét nào về phía họ tô tô đứng thẳng người trên cửa sổ co chân nhảy lên hai tay nắm chặt thanh phơi quần áo trên trần nhà hành lang trên nóc hành lang hai bên cửa sổ đều có thanh phơi đồ dành cho những người nằm viện sử dụng tô, tô nắm chặt thanh phơi hai chân dơ lên cao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 vốn từ v ư ợ n g của cậu bé con ít nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cậu bé biểu đạt sự chú ý của cậu với toto tầm nguyệt đưa mắt nhìn theo phương hướng duệ duệ chỉ tay trong lòng liền sinh ra sự t h ả n phục n h ạ y cao như vậy c ò n bám vào bục cửa sổ nhảy lên trên phải cần d ũ n g khí lớn như thế nào chứ chặt thế dai đeo ba lô lớn ở bên cạnh n h u chặt lông mày xem ra toto không hề để tâm những lời cô dặn dò thân là phụ nữ mang thai vẫn trong thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu n h ạ y cao như vậy còn treo người trên thanh phơi quần áo được đấy à ba lý tiểu vũ ở phía trước một chút vốn bị đám giỏm bị ồ t lan ra làm cho khiếp sợ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 duệ duệ và c h ạ c thế dài phân chia xử lý thực ra nơi nhiều dòm bi nhất vẫn là đại s ả n h khám bệnh ở tầng một không chỉ bên trong đại s ả n h khám bệnh chật kín dòm bi ngay cả bãi đỗ xe bên ngoài cũng có một đám lớn dòm bi đứng trên cứng còn trong phòng tiếp nhận bệnh nhân nội chút thì khoa nội ở tầng năm là nhiều dòm bi nhất những tầng khác vẫn khá ổn chính là mức độ mà mọi người nhìn thấy bây giờ loại dòm bi bình thường này không hề có ý thức chỉ biết ngủi ngủi nghe âm thanh thỏa mãn ham muốn ăn uống cho nên chúng sẽ không lên xuống cầu thang như người thường càng không có trí tuệ để trốn đi đột kích loài người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 Bước vì à o khoa con khẩn không hế, những đứa bé mới sinh, cánh nhiều thế, phụ sinh hề những sinh sau cửa đứa sơ số số giỏm mới đằng dần lên. nữ vấn g mặt bị bé đề cấp Trước có ít, cũng được đưa vào khoa sơ sinh đưa để khoa vào sơ thế e o dõi hai ngày. Vì t h khoa sơ sinh chật cứng vì những người lo lắng cho bé yêu như bố bé ông cô nội ngoại họ hàng thân thích hơn nữa mặt thế đến một một những người sống sót bị đám g i ò m bị ở sảnh khám bệnh c h ẳ n g không ra được nên họ chạy lên tầng dần dần sẽ có một số người bị g i ò m bị hóa và người bị cắn hóa thành dòm bị kết quả là mọi người đều chen chúc với nhau ở hai tầng trên cùng khu nội trú càng lên cao dòm bị càng nhiều Chắc thế gai những đứa bé đó cùng đứa nói đó bé bác sĩ và yêu tá trốn biệt trẻ cách khá chăm sóc đang trốn ở phòng cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Có phòng phòng sinh. những sơ đang đứa đợi vừa ra đợi bị vàng da vàng nặng n ở ly và bé bị n lồng phải ấp h i vào c ế đèn ngày, vài cầu ò phòng n những trong sinh như sinh non chăm thì hoặc dị tật cơ thể. bé biệt bẩm tố tật sóc đặc có cơ c vài yếu Yêu dị về điều kiện vô trùng của hai phòng này rất nghiêm ngặt kiểm soát chặt chẽ người nhà muốn thấy con cháu mình chỉ có thể nhìn qua tường kính trong suốt dày dặn hộ lý ôm bé ra cho người nhà ngắm bệnh của trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh bác sĩ y tá phải giám hộ hai mươi b Chỗ của bác có nhiên phải có đồ ăn. Vì thế, dù toàn bộ tòa nhà bệnh ở tòa bộ tá sĩ y toàn đương đồ ăn. viện Vì dù lúc à nơi trung vi tập r của này tô tô đang đi trước giết z o m bi e quay đầu vây tay với trạc thế giai để hai con z o m b i e còn lại cho người nước xử lý còn mình đảo qua cạnh trạc thế giai s a o m à y cháu bảo này đưa trẻ con ra ngoài sẽ nguy hiểm l ắ m đấy dù sao bệnh viện cũng là nơi có mật độ vi rút tận thế rất cao những đứa bé này mới sinh ra đã ở trong môi trường vô trùng đột nhiên ra ngoài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 cô l ặ n g lặng nhìn Trạc thế giai Trạc thế giai cũng bình thản nhìn cô rất đúng mực toto biết Trạc thế giai nói thật cũng nhận ra mình đang xử lý theo cảm tính cô quay đi nhìn những con giòm bị phải rét ít dần đi cho đến những gương mặt mừng rỡ tươi cười sau bức tường k í n h toto lùi lại thật xa im lặng nhìn khoa sơ sinh được xử lý sạch sẽ nhìn Trạc thế giai mang sữa bột vào phòng cách ly nhìn anh bị áp vào tường k í n h lo lắng nhìn quanh cô suy nghĩ thật lâu quay đầu sang chỗ khác thấy hơi mất hứng chương một trăm lẻ một giòm bị cấp một kiếp này cô có thể cứu những đứa trẻ ấy một mạng sống nhưng tiếp trước có ai quan tâm đến tiểu gái của cô không tô tô cảm thấy khó chịu vì thế cô lặng lẽ trốn sang một bên thật sự mặc kệ chạc thế d i a i và anh bị tự xử lý chỉ l ặ n g lặng nhìn không nói lời nào sao lại không có con trai tôi tên là t ừ lỗi các cô kiểm tra kỹ lại xem anh bị hét lớn qua chiếc bộ đàm nhỏ gắn trên tường khung cảnh xung quanh rất h ỗ n loạn anh em của anh đang giúp nhóm diệp g ụ c ném giòm bị qua cửa sổ anh bị không để ý nhiều thế vội vào bám lên vách kính hét lớn mẹ của con tôi tên là tà tĩnh có phải các cô chỉ viết tên của cha mẹ đứa bé không tôi tên là tư tấn kiểm tra giúp tôi đi Có vách bác sĩ như quét ủi, cố kiểm chế cảm giác đói khát suy nghĩ một chút đói nói phải tinh không? kính, như khát nghĩ ủi, kiểm rồi tà trong một quét một Bên gầy vị với sĩ suy anh bị con chúng sức cấp cứu cho non, anh sinh nhớ nó đến phòng sinh trai tôi tôi trẻ rồi. hồi sơ là đem v bác chỉ sĩ đó h p ò n gật đầu không kịp gọi đám đàn em mà vội vội vàng vàng chạy sang phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh bên đó kín hơn ở phòng cách ly nhiều phải vượt qua ba cánh cửa sắt lớn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 nhưng t ô t ô hét t r ư m anh bỉ cũng phản ứng châm theo có thể vì anh không tin tả tính động tác nhanh nhẹn như thế là dòm bỉ cấp một đến khi anh kịp phản ứng quay đầu định chạy thì tả tính ở phía s a u đã trồn lên sâu ngã cả hai xuống đất lúc tả tính há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh định cắn anh bỉ diệp dục ở bên cạnh nhanh nhẹn ném một quả cầu lửa đập vào mặt tả tính đốt chạy một nửa gương mặt gìn giữ nguyên vẹn của nó nếu là dòm bỉ thông thường thì chỉ một quả cầu lửa này là đi đời nhà ma rồi nhưng tả tính thì không trong một thoáng ả ta khựng lại nhưng không hề thấy đau há miệng cắn vào vai anh bỉ vì đang mùa đông quần áo của anh bị cũng khá d à y dặn nên nhát cắn đó không chạm đến da thịt mà chỉ cắn rách áo anh bị cố gắng dãy r i a ruột cổ tránh khỏi tả tĩnh dù gì dòm bị cấp một cũng mạnh hơn dòm bị thường nên anh đưa ra không dãy r i a được lúc này hộ pháp cũng xông lên nhoáng một cái chỉ kịp nhìn thấy một vệ t máu trên cổ tả tĩnh rồi nghe tiếng hụt đầu của nó rơi từ cơ thể hiệu điệu xuống lộ ra vết sẹo to như cái bắt chết rồi chết rồi mau ra xem đi chết rồi không biết từ lúc nào cánh cửa thứ hai đã hé ra lúc đầu của tả tính rơi xuống thì nó được mở hạt ra một đám người sống sót xuất hiện dáng vẻ hân hoan vui mừng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 lẽ loi tiếp nhận thông tin người tình biến thành g i ò m bi con trai không biết sống chết lại còn bị mọi người xa lánh thuộc hạ của anh bỉ thấy thế xông lên muốn lý luận với đám người đó đồng thời bảo vệ anh bỉ tỏ ý không để ai đụng vào anh bỉ hộ pháp đẩy đám người ra túi người chìa một bàn tay về phía anh bỉ anh cách anh bỉ gần nhất đương nhiên nhìn thấy do anh bỉ không hề bị tả t í n h cắn dù có bị cắn đi nữa thì anh ấy cũng không thể biến thành g i ò m bi luôn được loài người ngu xuẩn luôn thích kinh ngạc quá mức như vậy có một chút mạo hiểm cũng không dám thử đám người sống sót thấy thế bắt đầu tỏ ra kinh ngạc dường như hộ pháp đang tìm chết vậy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 cũng không phải do các loại thiên thai mà do chính những người sống sót này tự hại nhau mà thành ở ngoài có một con d ò m bị cấp một họ quấn quần áo d à y một chút rồi cùng xông lên thì chắc gì đã không đối phó được nhưng không một hai tình nguyện xông lên đầu tiên không hề có một hai họ chỉ cố gắng chèn ép những vị bác sĩ y tá trong phòng hồi sức cấp cứu và lấy cả đồ ăn của lũ trẻ t ô Tô từng bước theo sau anh bỉ nhìn cảnh hỗn độn hai bên đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn anh bỉ ở bên cạnh thu bàn chân dính sữa bột lại đôi tay run dậy đỡ cô y tá dưới đất lên quay đầu gọi bác sĩ trạc bác sĩ trạc mang sữa bột đây đây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 tố t đứng cách khá xa có thể thấy năm sáu đứa trẻ bên trong đang khua bàn tay bé xíu khóc thét lên chắc là đói quá không chịu được chương một trăm linh ba thu xếp cho những em bé trong phòng hồi sức cấp cứu còn một vị bác sĩ và y tá nữa họ đang bận rộn luôn chân luôn tay không phải đo nhiệt độ cho lũ trẻ thì cho chúng uống nước vị bác sĩ kia thấy anh bị xô vào định ngăn lại thì cô y tá lúc nãy ôm sữa bột vào phòng làm việc đã ôm năm sáu bình sữa chạy ra gọi cô y tá còn lại đau mùa ơi nhanh lên đốt sữa cho bọn trẻ đi sữa bột mới do bác sĩ chạc mang đến ấ y thật không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 chúng ta cần bàn bạc xem nên thu xếp cho mấy đứa bé này thế nào t â t â bỏ sấp tài liệu trong tay xuống theo trạc thế g a i ra ngoài lúc này tầm nguyệt đã đưa duệ duệ vào giúp y tá cho lũ trẻ ăn từ bao giờ rồi t t u ra ngoài vừa hay gặp đám người may mắn sống sót đang muốn cướp đồ của thuộc hạ anh bỉ lần này vào bệnh viện đám thuộc hạ của anh bỉ ai nấy đều vác theo một chiếc ba lô to tướng bên trong ba lô chứa đồ cần dùng cần thiết cho chuyến đi số đồ trong ba lô mỗi người dùng một hai ngày cũng không thể hết được nên cho đến giờ trong ba lô vẫn còn rất nhiều đồ ăn lúc vừa rồi,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 chắc thế giai luôn im lặng trợn dũng cảm đứng ra n g n g đầu t ự a n g ự c tiêu ngạo nói chúng tôi là nhân viên y tế các vấn đề liên quan đến sức khỏe và sinh mạng của các người đều phó mặc cho chúng tôi chúng tôi có để các người thiếu ăn thiếu mặc không càng trong thời kỳ loạn lạc thì càng thể hiện rõ tầm quan trọng của nhân viên y tế vì sao bệnh viện giã chiến ngày nào cũng thu được rất nhiều tiền y di thuật kém cỏi như thế y tá tắc trách như thế mà mọi người vẫn tranh nhau về đầu vỡ tinh hạch để được vào viện đây cũng không phải điều khó hiểu chương một trăm linh bốn thư sinh trở mặt nhanh như trào chớp trong mặt thế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 c h ạ c thế giai vội vàng chừng mắt tỏ ý đồng ý nhanh lên có người bằng lòng nuôi những bác sĩ y tá và mấy đứa bé này còn không đồng ý thì đúng làng ốc t ô t ô lập tức gật đầu với anh bì được không thành vấn đề vậy những đứa trẻ và bác sĩ y tá này giao hết cho chú tốt rồi chuyến đi bệnh viện này một bành vũ chung đi lại một chặt thế giai đến còn có chín đứa trẻ trừ c h ạ c thế giai ra là còn bảy bác sĩ y tá cộng thêm một anh đại ca xã hội đen trước m ặ t thế và hơn mười người thuộc hạng nhóm này càng lúc càng đông rồi đây diệp dục ở phía sau tố nhấn mày là mặt quỷ với hộ pháp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 dung dịch r ử a ảnh các loại thuốc khử trùng đều nhét vào trong ba lô của c h ạ c thế giai ban đầu ba lô của c h ạ c thế giai đựng toàn sữa bột nhưng sau khi qua phòng cách ly và phòng chăm sóc đặc biệt nó đã t r ố n g không giờ đây sau khi t ô t ô càng quét nó nhanh chóng đầy căng chắc thế giai tự mình ra tay tháo d ỡ máy siêu âm đến khi cô tháo máy chủ màn hình đầu d ò xong rồi tháo nốt giá đỡ nằm xuống như cái bản để máy tính thì bên này t ô t ô cũng đã thu gom được kha khá rồi ôi trời ạ mới gom từ một phòng siêu âm thôi mà đã đầy cả ba lô rồi nhìn cái ba lô đầy dụng cụ y tế toto nhữ mày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 lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt không lãng phí đồ dùng cô vẫy tay với mấy bác sĩ y tá mấy người qua đây ăn mấy thứ này hộ với cô chỉ bánh quy nước khoáng các loại đồ ăn v ặ t chỗ cô lết bị vứt trên mặt đất những bác sĩ y tá kia đã đói là đi từ lâu sống được đến giờ là nhờ uống đường gỡ lủ cổ sở nước m u ố i sinh lý tuy vừa rồi họ đã ăn chút đồ do đám du côn đưa nhưng hoàn toàn không bỏ dính răng đối với mấy người đói bụng lâu ngày như vậy vì vậy nhóm bác sĩ y tá thấy đồ ăn trên mặt đất ai cũng sáng mắt lên đi tới bắt đầu ăn uống những người còn sống đi sau cùng thấy vậy cũng lao đến như hồ đói có kẻ còn định cướp bánh quy trong tay cô y tá lương tiểu kỳ tô tô đanh mặt giơ tay hất một cái làm cho tên đó ngã ra đất cô cười lạnh đạp chân nghiền nát thanh trô cô lết những thứ này tôi có vứt ra đất không ăn các người cũng không được phép nhặt sữa bột tan không hết thả để rơi vãi dưới đất chứ không chịu để lại cho mấy đứa bé loại người này tô tô sớm đã không ngớ rồi cô làm như vậy cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi tô Tô đưa mắt nhìn bất ngờ thấy khuôn mặt tràn đầy sùng bái của lương tiểu kỳ cô gái nét bánh quy vào miệng chắp hai tay để trước ngực nhìn tô, tô như thần tượng báo thù rồi báo thù rồi tất cả phẫn nộ và bất mãn trong lòng cô đều được tô tô báo thù cho rồi cô nhìn gì thế vẫn muốn ăn à? không biết suy nghĩ bây giờ trong lòng lương t i ể u kỳ tô tô lại lấy một túi đồ ăn vặt từ trong cốp sau ra nhét vào trong lòng cô y tá cầm ăn đi mỗi người các cô cầm một túi tôi dọn sạch sẽ cốt sau anh diệp như vậy có phải quá đáng lắm không lý h ánh đã đi bên cạnh diệp dục nhìn tô tô tự mình cho những bác sĩ y tá một túi rồi lại một túi to đồ nhỏ giọng nói với diệp dục chúng ta vất vả kiếm đồ các anh để cho tô tô đưa cho người khác như vậy sao chương một trăm linh sáu vị nước bọt không thay đổi là chúng tôi và toto Tô Tô, lý tiểu vũ thẩm nguyện tìm được không phải cô diệp dục dừng bước lại quay sang bên cạnh nhìn lý hoánh đôi mắt như ẩn chứa l ử a giận bất giác to tiếng bực bội còn nữa tôi muốn nói từ lâu rồi hai ta cũng có phải rất thân quen cô cứ gọi tôi là anh diệp anh diệp có phải để mắt đến tôi không đừng nhé ông đây có người trong lòng rồi cũng chẳng ứa cô diệp dục là loại người thẳng như dồn ngựa đầu góc lại quá mức đơn giản trong lòng nghĩ gì là mồm nói l ấ y chẳng b u ồ n nghĩ đến sự e thẹn của con gái hơn nữa anh cũng mơ hồ nhận ra được lý h o á n ngày càng thái độ với toto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 nhìn diệp g ụ c năm đ â m thật lâu mới hồi phục tinh thần vung mạnh nắm đấm đánh anh diệp g ụ c anh muốn chết đúng không dám dở c h ò lưu manh với bà đây tôi đánh chết anh ba ha ha ha ha đường về nhiều tiếng cười đùa vui vẻ hơn lúc đi thỉnh thoảng còn có tiếng kêu la của của đám thuộc hạ anh bị thôi xong nó đái rồi đái lên người tao rồi may ông đứa trẻ cẩn thận vào tay chân vụng về thảo nào ra như vậy rồi mà không tìm được vợ rồi sinh con đẻ cái á ba cứu với nó bị rồi khi nhóm này đang vui vẻ thì những kẻ sống sót cũng kiếm được xe để đi theo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 bắt đầu buồn ngủ nhìn về đoàn xe phía trước tạ hào thế từ trong chiếc xe đầu tiên đi ra người mặc bộ đồ thể thao màu đen cách xa như vậy mà dáng người khỏe mạnh đó vẫn nổi bật giữa đám đông y như cũ mơ hồ khiến người ta bị bao trùm bởi cảm giác không thể xem t h ư ờ n g anh ta đang trò chuyện với người giữ cổng một người phụ nữ đi ra từ phía ghế lái phụ k h o á c á o len đi tới nói mấy câu người này liền kéo trướng lại vật trên đường ra cho tạ hào thế và đoàn xe sau lưng đi qua lại có người còn sống vào khu biệt thự của em t ỉ bên cạnh diệp dục ở ghế lái bẹ cổ xương khớp kêu dang dắt toto ở một tiếng sao cũng được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 không có bản lĩnh bày đặt lên mặt dọa nạt người khác đòi nộp tất cả tất cả đồ ăn nuôi các người hay nuôi sống hắn diệp dục xông vào trong t ô t ô khẽ vô vai diệp dục anh quay đầu chừng mắt nhìn cô một cái có vẻ vừa kinh ngạc vừa bực tức đạp chân ga đầu xe lập tức xuất hiện một đám lửa lớn chiếc xe mang theo ngọn lửa n g ố t trời nhanh chóng lao về phía cổng chính của khu biệt thự quả táo vay một tiếng cổng chính của khu biệt thự quả táo mà đám người sống sót vẫn lấy làm kiêu n ạ o đã bị đốt cháy sạch sẽ xe của diệp dục xông vào bên trong, trong nháy mắt tạch diễn bạn trai của em ba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 quan trọng là tô tô sợ diệp dục làm tổn thương tiểu ái cô sợ bụng dưới may mà tiểu ái không sao liền đỡ diệp dục đang kêu vai thoái trên mặt đất lên không chút t h ấy n ấ y an ủi người đàn ông này hai chúng ta hòa nhẽ đinh chiến về nhà ăn cơm đi ngủ chuyện này s a u rồi nói đúng vậy chuyện sau này chỉ có thể nói sau diệp dục khí thế bừng bừng tô tô đã từ chối rõ ràng nhưng kết quả thế nào kết quả diệp dục suýt nữa biến thành dạ thú diệp dục miễn cưỡng được đỡ dậy gương mặt tái mét không để ý đến tô tô hai chân quỳnh ra khập khiếng đi đến ngồi lên ghế phụ xe trong thời gian có một lúc toto có thể nghe thấy tiếng diệp dục n g i ế n răng khiến người ta hoảng sợ như nghe tiếng mài dao ken k ế t rết heo mổ cứu nhưng anh đ â u mà bị toto đ ô n g chốc lên gối chỗ đó sắp bất lực rồi anh cảm thấy có lòng nhưng bất lực với toto nhưng không sao tương lai còn dài thù này sớm muộn gì anh cũng báo đợi ngày anh báo thủ anh sẽ xử lý cô gái nhỏ này bằng không phải xin lỗi người anh em đau khổ ngày hôm nay rồi ba vì thế dày vò một hồi lâu vốn di toto và diệp dục dẫn đầu đội xe lúc này lại rất xuống về đến biệt thự nhà họ tô cuối cùng toto lái xe Diệp ụ chương nằm một trăm linh chín mẹ t lòng may mả xe đến cửa cổng biệt thự nhà họ tô kịp thời tô tô nhoài người trên vô lăng nhìn ra ngoài ôi chả đây đâu phải là biệt thự nhà cô chứ đây chính là một lô cốt được hiện đại hóa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 khi anh ra ngoài cha mẹ của tô tô bị bọn chúng giam lòng trong biệt thự tạ thanh diễn túi đầu sự sung sướng khi trả được thù hiện rõ trong mắt hắn thằng x ú t sinh diệp d ụ c c ư ớ p tô tô của hắn đã đành còn dám đâm sập cửa chính khu biệt thự của hắn thù mới hận cũ chồng chất tạ thanh diễn phải trả bằng hết chỉ là một tiểu đội dị năng thôi mà trừ cái đó ra diệp d ụ c cũng chẳng có gì ghê bớm hiện t ạ thanh diễn hắn cũng có tiểu đội dị năng mà tạ hào thế chính là người của hắn có chuyện gì tô, tô bị làm sao cơ mẹ tạ nghe xong lên tiếng hỏi tạ thanh diễn túi đầu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 trong i lại mỗi biết phải bởi hỏi nhiêu Diệp ế n ổn nào không hề nhỏ lại mà chỉ có mỗi lúc một to hơn. Không biết có phải cô bị ảnh hưởng bởi câu hỏi cô còn nhớ chuyện đêm đó được bao nhiêu của dục không nữa. g mà to bao hề chỉ Thật cô cô lúc một đêm có có câu được của đó bị Dục a chưa a từ kiếp trước, Tô Tô kiếp b giờ h chuyện ớ rõ lắm c này, kiếp này n kiếp ũ chưa bao giờ hồi lại. Trong giấc ờ hồi lại. i tưởng Trong g mơ cô lại nghĩ đến cô đứng giữa đám người múa may quay cùng trong quán rượu phía trước là một đám nam nữ c ờ i bừa cách đó không xa là một anh lính đang trong kỳ nghỉ cũng chạy đến quán bar chơi bời đánh bài đ ổ xúc s ắ c cầm ý tô tô cảm thấy nhức đầu cô run dậy quay đi muốn rời khỏi không gian n g ộ tăm tối này ánh sáng nhấp nháy quay liên tục trong phòng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 Tinh một tiếng toto thất giấc ký ức t r ô n sâu bị một câu nói của diệp dục đào lên toto sờ vào tấm lưng lạnh toát của mình bật d ậ y sự lạnh lẽo của vách thang máy vẫn còn ám vào lưng cô tim toto nảy lên khe khe t h ỉ n h thịch đúng lúc này tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên khiến toto càng h o ả n g cô đứng dậy đôi chân c h â n bước trên tấm thảm trải s à n mở cửa phòng ra mẹ cô đang đứng đó mặc bộ đồ ở nhà chân còn đôi dép lê nhìn cô mở cửa nghi ngờ hỏi toto con sao thế mẹ gõ cửa mãi giờ con mới mở mấy hôm nay con mệt quá vừa đến nơi an toàn là con ngủ hơi sâu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 nhìn anh cười châm thuốc cho anh em t ô t ô đoán cậu em của diệp dục chắc không ảnh hưởng gì nhiều nên cảm giác rác gáy náy của cô dần tiêu tan ai mà biết khi cô đang nhìn diệp dục chằm chằm thì anh lại cũng t ỉ n h cờ liếc thấy cô nụ cười trên môi lập tức biến mất qua lớp khói mở diệp dục như một con sói đói khác neo mắt nhìn t ô t ô chằm chằm như thể t ô t ô đang không mặc gì t ô t ô thấy mất tự nhiên cũng hơi bực bội chẳng phải cô chỉ lỡ đá cậu em một cái sao diệp dục hận cô thế làm gì toto l ư ờ n lại diệp dục rồi mặc kệ tên đàn ông kem cỏi bị cô làm hại đời trai đến chỗ mấy căn biệt thự của nhóm anh bỉ tìm trạc thế、giới. chứ cơ 111, nguy cơ thiếu Người bên Người b a ngoài h khá bị đ ô n n g 19 9 tên thì tá trẻ thế biệt thự nhà họ tô, chọn một con còn sinh. anh gần nhà chọn du bác già và họ h Vì 8 bị sĩ, sơ y đứa ở ồn i các c ă biệt biệt thự vừa hay vây quanh biệt thự hay quanh h vừa vây n ào họ tô luôn. Bên n g à i ổn ảo sụp sôi bên trong của một trong những căn biệt thự của anh b ị 9 đứa trẻ sơ sinh được bác sĩ y tá chăm sóc cho ăn no tắm sạch nằm trong những chiếc nôi dự tạm bấy giờ mới an ổn ngủ say 9 đứa bé gồm cả con của anh b ị được chia nằm trong hai phòng ánh sáng của các phòng đều được điều chỉnh mức cấm dịu điều hòa cũng để ở nhiệt độ dễ chịu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 bìm vẫn còn đủ dùng bây giờ bọn trẻ ăn nhiều hơn nên tiểu cũng nhiều hơn tốn nhiều bịm phải thay hơn chẳng m ấy mà rơi vào nguy cơ thiếu bịm để dùng bên chỗ cháu vẫn còn vài túi bịm nhưng toàn sải giờ em mở với sải giờ s thôi cô cứ lấy cho bọn trẻ bên này dùng trước ngày mai chắc cháu sẽ ra ngoài tìm thêm chút bịm nếu không được thì đành dùng tác vải chúng ta chịu khó giặt rút chút trước mặt thế tô tô đã tích mấy nghìn tệ tiền tã bịm cho tiểu ái bây giờ vừa đúng lúc đem ra cứ nguy nhưng trong chín đứa trẻ đó cũng có vài bé đã năm sáu tháng rồi không mặc vừa sải giờ s và sải giờ em mở nữa đương nhiên giờ là mặt thế họ không nhất định phải dùng tạ giấy nếu quá khan hiếm thì đánh cắt vải ra làm tạ vậy t ô t ô rất lười nghĩ đến chuyện sau này thỉnh thoảng thay tạ cho tiểu gái còn phải tự đi giặt là cảm thấy phiền rồi nếu như đang đưa tiểu gái ra ngoài đánh z o mi b e đ ỗ n g nhiên con bé buồn tiểu thì cô phải thay tạ cho con bé ở đâu chứ chưa kể đến việc đem con chạy khắp nơi trong thời mặt thế đã mệt lắm rồi trên đường đi còn phải giặt một đống tã nghĩ đến cũng thấy mẹ ệ muốn chết nhưng hiện giờ trong biệt thự quả táo chín đứa bé sơ sinh không chỉ có bác sĩ y tá ở bên mà còn cả thuộc hạ của anh bỉ khá đủ người giặt tạ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 cô đang bàn bạc kế hoạch vận chuyển dụng cụ y tế cùng chạc thế giai thì nghe thấy đằng sau có người cố ý làm ồ n liền quay lại đúng lúc thấy diệp dục đang nghiêng đầu nhìn về bên này anh cười xấu xa như đang muốn nói cô có sang đây không không sang thì tôi sẽ sang bên đó đợi chút ngày mai chúng ta lại bàn tiếp tình hình này tô tô đành phải nói với chạc thế giai một tiếng rồi đứng lên sán tay h á o đến bên cạnh diệp dục đám lính thấy thế bắt đầu h í t sáo cười ồ lên còn diệp dục vườn tay kéo câu ngồi xuống ghế c h ố n g bên cạnh mình c h ư một trăm mười hai cứu con mẹ anh làm gì thế tô, tô cảm thấy khó hiểu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 tôi bối tô rối không biết nên đối phó thế nào cô quay đầu sang nhìn diệp dục lão này còn đang nhìn chằm chằm vào chén rượu của mình có vẻ như muốn chờ câu trả lời của toto chén rượu dao bôi này có uống hay không hai người liệu có thành đôi hay không những tiếng cười đùa phía sau đầy vẻ tính toán rõ là toto đang nhảy xuống cái bẫy mà đám lính đã đào săn m à cô đang nghĩ xem nên xử lý tình huống này thế nào thì diệp dục bên cạnh đã không chờ được nữa uống một hơi hết chén rượu trước mặt sau đó chủ động cầm chén trước mặt tô nửa cổ uống cạn mọi người trợn bùng nổ ném cơm ném thức ăn về phía diệp dục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 toto em bị thương rồi à? diệp dục ở bên cạnh đang lên cót chuẩn bị chiến một trận với tạ hào thế tiện thể nói rõ chuyện toto giờ là của anh nghe thấy thế bèn quay đầu nắm tay toto nhìn trái ngó phải hỏi bị thương ở đâu không sao bị điện giật một chút thôi chuyện nhỏ ấy mà toto dụ tay lại chỉ tạ thanh diễn còn đang sợ hai d ư ớ i đất thản nhiên nói với diệp dục diệp dục anh giết hắn đi diệp dục giết tạ thanh diễn đó sẽ là ân đoán của diệp dục và tạ hào thế toto cùng lắm chỉ xối dục giết người cũng không hẳn là thất hứa với tạ hào thế sau này diệp dục có bị tạ h ả o thế giày vò đi nữa anh ra giày thịt béo chắc không sao hơn nữa theo tình hình hiện nay diệp dục có thể đánh tạ h ả o thế lui về sau mấy bước dĩ năng của hai người cũng ngang hàng nhau t ô t ô em điên rồi sao b à tạ thanh diễn dưới đất định đứng lên nghe t ô t ô nói thế lại hết hồn ngồi phịch xuống t ô t ô lại muốn diệp dục giết hắn muốn diệp dục giết hắn sao b à lời này khiến tạ thanh diễn không dám tin vào thai mình không chỉ tạ thanh diễn không dám tin mà tạ h ả o thế và diệp dục ở bên cạnh cũng không dám tin hai người họ không ngờ toto thực sự sai diệp dục giết tạ thanh diễn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 chỉ vào diệp giục mắng tên cầm thú này đã cho tô tô ăn bừa mê thuốc lú gì hả mày làm gì cô ấy rồi tạ thanh diễn quay về không đợi tô tô sắn tay áo động thủ lần nữa tạ hào thế đứng một bên quả thực không nhìn nổi tự tay túm lưng áo tạ thanh diễn ngăn cản hắn xông lên đánh diệp giục anh ta n g h i m ặ t tập trung ánh nhìn lên tô tô tô tô chuyện hôm nay là do anh không biết rõ đầu đôi làm phiên liền rồi anh ta nghe tạ thanh diễn xuyên tạc nên nóng nảy vừa nghe tên đàn ông xấu sa hại tô tô giờ lại ngang nhiên chiếm đoạt cô tạ hào thế cảm thấy xót xa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 l i ê n t h ở phì phò ngồi xuống bàn của trạc thế giai cùng bàn bạc kế hoạch ra ngoài tìm bìm sữa ngày mai x o n g xuôi tô tô ngáp một cái không buồn liếc nhìn diệp d ụ c mà về thẳng phòng đi ngủ chương một trăm mười lăm giúp em giết diệp d ụ c bên nhà họ tô ăn uống tiệc tùng đã sắp xong bên kia tạ hào thế mạnh mẽ giống lên gạch không nhanh không chậm đi về phía trước sau lưng tạ thanh diễn vội vã đi theo ngăn tạ hào thế lại hỏi anh anh không giúp em cứu tô tô sao cứu tạ hào thế d ừ n g bước anh ta mặc một bộ len đen lại khoác một cái áo lông vũ đen cảm giác như cả người hòa vào trong đêm tối ánh mắt anh ta tối lại nhìn c h ầ m c h ầ m tạ thanh diễn em chắc chắn tô tô cần em cứu sao lại không anh à tô tô là của em là của em ba tên cầm tú diệp dục ước hiếp tô tô em muốn giết hắn anh đã nói sẽ giúp em mà anh ba tạ thanh diễn tỏ ra rất kích động đau đớn trong lòng trào ra hắn túm hai vai tạ hào thế ánh mắt cầu khẩn hai chân khuỵu xuống như muốn quỳ anh anh biết em yêu tô tô nhiều như thế nào mà em b a n anh xin hãy giúp em giết diệp dục giúp em cướp tô tô về ánh đèn đường mờ tỏ phía xa sáng lên trong đêm tối từng bông tuyết đang rơi trời lại lạnh rồi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 Gai nhọn chương ủ a bùi cây c ậ một trăm mười sáu anh lại muốn chiếc tà tô tô trợn cảm thấy hứng thú định bụng lát nữa quay về phải tìm v â ơ n g quân bảo anh nghĩ cách nghiên cứu bùi cây rậm rạp này mới được cô đứng quay vòng quanh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 cái lưỡi màu đỏ tím thẻ một nửa ra ngoài bởi vì chết vào mùa đông nên trên da bị p h ù thủng trắng bệnh ngoài ra cũng chẳng có gì t ô tô nhìn lướt qua túi láo của cái xác hình như có để một bức thư cô thỏ hai ngón tay c á i bức thư rút ra đây là một bức di thư đọc qua một lượt thấy nội dung đại khái là thế giới này trở nên quá đáng sợ anh ta không thể chấp nhận được sự thay đổi đó nên quyết định tìm đến cái chết hay tô tôi thở dài nhìn sang cái xác treo ở trên cửa phòng tắm anh nói xem anh đủ dũng khí để chết mà sao không có gan đi giết dòm bị chứ đôi chân của cái xác rũ xuống mệt mỏi một cơn gió thổi từ ngoài của và o khiến nó lại đong đưa theo trên đôi chân trần trận có mấy con giỏi màu trắng chui ra ngoài tô tô kịp thời lùi về sau nhìn chằm chằm mấy con giỏi cô phát hiện ra trên thân của chúng có những đống đỏ đó chính là miệng mấy con giỏi đang há miệng như m u ố n cắn lao cực nhanh về phía cô nhất định phải g i ế t mấy con giỏi này không thì sớm muộn cũng thành thai họa về sau tô tô đã từng gặp những động vật biến dị trong mạng thế nên lúc này quyết định phải mau chóng giết chúng cô không thể nghiền nát từng con từng con một vì chỉ cần có sát người có vết máu là chúng sống lại cách tốt nhất là thiêu cả sát chết và giỏi đến khi cháy hết câu nghĩ đến diệp dục ban đầu cô còn tức giận hành vi của diệp dục tối qua sáng nay lúc ra ngoài còn cố tình giấu anh bày tỏ thái độ không thèm quan tâm tới anh nhưng xét thấy chuyện giỏi biến dị này là chuyện lớn lát nữa phải đi tìm diệp dục sau đó đốt cái sát treo trên cửa và mấy con giỏi này bây giờ cô đi tìm chìa khóa xe avi đã chìa khóa rất dễ tìm để chung với tài sản của chủ nhà trên giường có thể chủ nhà cảm thấy thế giới thay đổi rồi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 cũng chẳng biết nghĩ gì mà ngồi trên chiếc giường trắng tinh cầm hộp bao cao su đã bóc k h í p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đầy vẻ tò mò muốn xem bên trong còn bao nhiêu chiếc cửa chiếc xe chợt bị đạp dầm một tiếng cô chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy diệp dục mặc bộ đồ tác chiến màu r ằ n di lên xe đang tiến về phía cô ơ t ô t ô cầm hộp bao cao su trong tay khó hiểu nhìn diệp dục sao anh lại ở đây mẹ em nói em đi về phía này diệp dục cười toét lộ ra hai chiếc răng anh đi đến cửa phòng ngủ hai tay chống lên cửa nhìn chằm chằm vào hai hộp bao cao su trong tay toto lơ đãng hỏi cô muốn lấy chiếc xe này à ừ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 sau này anh sẽ luôn nghe lời em anh nghe em hết em đi về phía đông anh tuyệt đối không đi về hướng tây vung ra vung ra tôi buồn nôn diệp dục tôi thực sự sắp nôn rồi tôi khó chịu t ô t ô kêu gào hai tay dùng sức đẩy diệp dục cô không hề đùa cô thực sự buồn nôn không đợi diệp dục b u ô n g mình ra t ô t ô tránh né cái hôn của diệp dục bám trên người anh bắt đầu nôn khan sao thế ngay từ đầu diệp dục không có ý định b u ô n g tha cho t ô t ô nhưng nhìn thấy cô nôn kinh khủng như vậy anh liền mềm l ò n g dừng hành vi cọ sát bên giới lại anh tao mày ôm toto ra khỏi phòng ngủ đặt cô trên bàn nấu ăn tô tô vẫn đang nôn than nhưng cô chưa ăn sáng nên không nôn ra cái gì chỉ dựa vào vai diệp d ụ c nôn rũ rưởi hay chúng ta đi gặp bác sĩ đi anh ôm chặt tô tô cả người không chút sức lực giơ tay gạt sợi tóc dính trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô túi đầu nhìn gương mặt trắng bệnh mà lòng đau nói lúc này anh đâu còn nhớ đến chuyện trả thù phải chữa khỏi bệnh cho tô tô trước đã không sao qua mấy tháng là ổn tô, tô thở t hồn hẹn bị diệp d ụ c ôm chặt hơi khó thở cô hơi bực tức bởi đây rõ ràng diệp g ụ c vừa cưỡng hiếp không thành tô, tô đẩy anh một cái không ra lại suy nghĩ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 diệp dục đáp ý nhìn cái xác biến trành cho bụi rơi thành mảnh vụn trên mặt đất anh xoay người bắt đầu tìm kiếm sự khen ngợi của t ô t ô xong rồi lửa của anh xịn hơn xăng và bật lửa chứ ừ ừ ừ xịn rất xịn t ô t ô giả bộ chắp tay b á i phục giống như một cô gái nhỏ hai mắt sáng ngợi sùng bái nhìn diệp dục hư o xăng và bật lửa đâu thể so sánh với anh anh quá lợi hại khen ngợi diệp dục cũng không mất đồng nào nếu như đây là những gì diệp dục mới toto không ngại thể hiện thêm một chút đương nhiên diệp dục cất ngực h í mắt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 trong thời gian tô tô đi đi đi về c h ạ c thế giai đã ngủ dậy và ăn xong bữa sáng đeo một cái ba lô to đùng trong tay còn cầm một máy đo huyết lá c cơ, đi thẳng một mạch về phía tô tô nói sáng sớm cô còn đang ăn cơm đã bị diệp g ụ c dặn dò bảo cô kiểm tra sức khỏe cho cháu cháu nói đi hai người là thế nào cậu ta còn lo lắng cho sức khỏe của cháu hơn cả cô c h ạ c thế giai n h ư mày sau khi nói xong tình cờ nhìn thấy dấu hôn vừa hồng vừa tím trên cổ tô tô muốn nói lại thôi tô, -tô đứng bên cạnh xe đã lông neo với chặt thế giai ý bảo cô có gì cứ nói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 t ô Tô không dám mạo hiểm trong lòng suy nghĩ hoặc là thẳng thắn nói với diệp dục chuyện cô có thai hoặc là tìm một lý do tách diệp dục ra bằng không cứ tiếp tục như vậy làm sao chịu được được lại nhìn chạc thế giai t ô Tô cảm thấy lòng hiếu kỳ của bác sĩ hẳn là v ề mo quen biết chạc thế giai lâu như vậy cô chưa từng hỏi t ô tô cha của tiểu gái là ai đem so sánh chạc thế giai với lý ánh một người thiếu lòng hiếu kỳ cơ bản nhất một người thì lại quá tò mò gần như là dình mò người ta rồi t ô tô không nói cô và diệp dục qua lại với nhau đã chung chăn gối hay chưa chỉ bảo chạc thế giai lên xe vì thế chạc thế giai đành cầm máy đo huyết áp cùng lên cũng không truy hỏi tô tô rốt cuộc đã chung chăn gối với diệp dục hay chưa dù sao cô cũng chỉ là một bác sĩ trách nhiệm của bác sĩ là nhắc nhở tất cả nguy hiểm cho người bệnh người bệnh có nghe hay không đó là chuyện của họ lên xe chạc thế giai liếc nhìn xung quanh khẽ gật đầu không nói năng gì ngồi lên ghế sofa bảy máy đo huyết áp xong thì vây tay gọi tô tô đến đây cô đo huyết áp cho cháu tô tô nghe lời hởi áo khoác lông vũ ra ngồi bên cạnh chạc thế giai vén một bên ống tay áo lên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 Tô Tô cái à n sứng ngẩn đầu lên nhìn chạc thế giai đang g sốt. thế cất Câu chạc đầu dai m y huyết đo do h rất áp, dự ỏ phải làm này h nghiệm thế、à? Nhưng i giờ ề u xét ạ. bây l mặt thế, thế không sao đâu. Sàng lọc hội chứng đau gì đó, sức khỏe cha có lọc sức Cái đó lẽ là sàng nào. à n gì sao đau đứa đâu, bé mặc dù rất khỏe mạnh nhưng mà nhưng mà nghĩ đến dị năng của diệp dục và dị năng của cô hoàn toàn tương khác nhau nghĩ đến bản báo cáo đáng tin sau m ặ thế t nói vợ chồng có dị năng tương khác đứa bé rất dễ bị sinh non t ô t ô hơi không chắc chắn kiếp trước tiểu hãi được sinh ra một cách an toàn nhưng khi đó cô không biết chút tình hình gì của diệp dục bây giờ đã biết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 điều kiện tốt tay nghề bác sĩ cao cũng yên tâm hơn tâm lý cô sẽ tốt hơn tính cách tiểu h ái sau này sẽ tươi vui hơn chút hai người đang nói thì có tiếng cửa mở ra người vào không gõ cửa tô tô lướt mắt chàng diệp dục thì còn ai diệp dục cầm một túi bánh bao chay còn có một cặp lồng cơm bước vào xe rồi ngồi lên xạ lòn cạnh tô tô anh đặt hết đồ ăn vào tay tô, tô lại nhìn chạc thế g a i hỏi tô tô nhà mình có sao không có bệnh gì nguy cấp không sặc sặc chạc thế g a i nghe lời diệp dục mà họ sặc sụa cô phải tay vội và nói không không không sao cả không có bệnh gì khó chữa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 khi đó chờ xem diệp dục phản đối hay vui mừng rồi tính t ô t ô đã giữ im lặng thì chả thế giai không nói nhiều cô ra khỏi xe sang tòa nhà chữa bệnh và chăm sóc tìm thuốc sát trùng có lẽ do bệnh nghề nghiệp h ệ cô thấy cái gì mới là phải sát trùng khử độc mới yên tâm sử dụng xe av này của t ô t ô cũng thế chặt thế giai định ấy thuốc giúp t ô t ô khử độc chiếc xe này còn giờ đây trước mặt t ô t ô toàn bánh bao là bánh bao đây là bánh bao mà mẹ t ô chuẩn bị cho cả tiểu đội đặc trùng diệp dục không ăn mà nhường lại hết cho toto ăn vặt trên đường né tránh cái tay cố nhét bánh bao của diệp dục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 Tô t chương m Diệp một trăm hai mươi hai làn sóng cao ngất ngường chắc thế giai đang khử trùng từng ngóc ngách trong chiếc xe avidol toto có thể đem đi có hạn không thể nhiều bằng nhóm anh bị được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 cất giọng nói nghe nói cô có thể phóng ra rất nhiều nước chúng ta thử thi không thần kinh tô tô ngước nhìn thở ra một câu khinh bỉ nói vậy nhưng cô vẫn đứng tại chỗ ngón tay vẽ một hình bán n g u y ệ t trong không trung sau lưng cô xuất hiện một con sóng cao ngất ngưởng đổ ập về đám người đang hóng chuyện khiến chúng ngã lược xiềng chỉ còn duy nhất dị năng giả hệ thủy kia vẫn đờ đ ẫ đứng tại chỗ trên người không dính giọt nước nào nào tất cả những kẻ trướng mắt cút hết đi rồi giờ hai chúng ta thi chứ tô, tô tiến ô t về trước một bước dẫm lên về nước cô đi đến trước mặt dị năng giả hệ thủy đứng như hóa đá đã lông neo một cái vẻ mặt khiêu khích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 ngửa mặt lên trời cười ha hả hộ pháp ướt súng ở bên cạnh cũng cười ngoắc miệng còn nhóm anh bị cười khinh miệt ra mặt đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười lúc tô tô ra tay xong thì tạ hào thế cũng đi từ trong siêu thị ra anh mặc một bộ quần áo đen ôm sát cơ thể cường tráng phảng phất khí chất bệ n g ễ kiêu ngạo anh đứng ở cửa túi đầu nhìn đồng đội ướt như chuột cau mày l ặ n g lặng nhìn sang tô tô dáng vẻ như muốn chờ tô tô giải thích cho anh tô tô nhún vai tỏ ý không có gì để giải thích hết thanh niên trộ tài thử sức nhau một chút cũng là chuyện thường thấy tô, tô không mở miệng tạ hào thế nhìn dục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 nói chuyện đang hoàng về việc mình có thai thì mẹ tô túi đầu lao nước mắt không nhặt thóc rơi trên đất mà nhận lấy bộ b u ộ c dây cho trẻ sơ sinh và đồ ngủ cho phụ nữ có thai trong tay tô tô nước nở nói mẹ giặt cho con không biết giặt mấy thứ này đâu da trẻ con rất non ớ t mấy thứ quần áo này vẫn còn mới phải giặt nhiều lần mới được Ô tô tô meo mắt nhìn mẹ trong đầu hơi thấp thỏm không rõ trong lòng mẹ cô có chấu nghi ngờ rồi sao còn không hỏi gì cô mẹ cô có tán thành việc cô sinh tiểu hay không lên trên tầng đi nghỉ đi vất vả cả một ngày rồi lát nữa mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con lúc nói những lời này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 nếu tiểu t h á i sau này cũng âm thầm cho cô một đứa cháu ngoại đổi lại là tô tô cô cũng sẽ tức giận d ù n g chuyển trời đất nhỉ tô tô cúi thấp đầu nhìn mẹ tô đã hoàn toàn không để ý đến mình đành phải trở về phòng đi nghỉ vừa đi vào phòng ngửi được một mùi đồ gỗ trong nhà tô tô không nhịn được cơn buồn nôn cô nhanh nhanh chóng trong, trong lao vào trong phòng tắm quỳ gối bên cạnh bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng một lúc lâu sau tô tô phờ phạt ngồi ở trên gạch men xứ lạnh như băng đầu đầy mồ hôi cô đột nhiên bay đầu lại thấy mẹ cô đang đứng ở cửa phòng tắm vẻ mặt của bà cũng không tốt hơn cô được bao nhiêu cũng tái n h u ậ còn lộ ra vẻ thận trọng mẹ tô tô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên s ơ i tóc đen trên má lộn xộn ấm ư ớ c dáng vẻ ngồi trên mặt đất rất đáng thương thấy vậy mẹ tô t r à o nước mắt bà sửa lại quần áo của tiểu thái trong tay xỏ một đôi dép đi vào phòng tắm ngồi xuống đất kéo tô tô vào lòng đầy chua x ó t hỏi con à, con đây là thế nào là một người đã làm ẹ mẹ tô luôn quan sát tô tô kỹ cảng không có chỗ nào không nói cho bà biết tô tô đang mang thai nhưng bây giờ là mặt thế mẹ tô không thể tưởng tượng nổi tô tô ôm cái bụng bự sinh tồn như thế nào đứa trẻ kia làm thế nào để sống sót cho nên bà không dám hỏi mẹ t ô không dám xác nhận với tố tô, tô nhưng thấy tố tô, tô nôn như vậy mẹ tôi lại không nhịn được bà là một người có kinh nghiệm bà biết phụ nữ mang thai sinh con sẽ trải qua quá trình đau khổ lại sung sướng như thế nào mẹ tôi lo lắng tố tô, tô không biết lại lo lắng tố tô, tô làm ẩu cho nên bà vẫn có ý định nói chuyện thẳng thắn với tố tô, tô nói về suy nghĩ của tố tô, tô nói về tương lai của tố tô, tô và đứa bé này mẹ tôi đỡ tố tô, tô trên mặt đất lên đưa cô về lại phòng ngủ ngồi bên giường cô quay đầu nhìn về phía mẹ tôi môi ngập ngừng thành thật thừa nhận mẹ con có thai rồi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 vậy đã bàn bạc qua với diệp dục chưa chưa ạ t ô t ô lắc đầu mắt thấy v ẻ không đồng ý trên mặt mẹ tô cô vội và nói g n mẹ à đây là chuyện của con và diệp dục con và anh ta sẽ giải quyết tốt mẹ đừng lo lắng chuyện này nữa con mang thai được thì sinh được sinh được sẽ nuôi được mẹ yên tâm đi c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm đứa bé không phải của một mình con con cho là chửa đẻ dễ dàng như vậy sao rõ ràng mẹ tô không đồng ý với lời t ô Tô nói bà trợt giống như nghĩ đến điều gì đấy mắt trợn t r ừ n g nhìn t ô diệp dục chưa biết phải không con dâu không nói cho nó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 dù sao mấy ngày này cô không định cho diệp dục biết sự tồn tại của tiểu ái trong lúc suy nghĩ luân chuyển mẹ tô dông dài dặn dò tô tô không ít chuyện nào là không thể ngồi trên đất không nên đi chân trần sỏ dép mà phải đi tất không được chạy nhảy đều là nước đổ đầu vịt tô tô chỉ chờ mẹ tô lẩm bẩm đi xuống tầng nấu canh ngạo đầu ngã vào gối liền ngủ giấc ngủ này là ngủ nguyên một đêm mẹ tô ninh xong nổi canh nghĩ tô tô bây giờ đang mang thai nên cũng kệ trò công ngủ đợi đến sáng ngày hôm sau tô tô mới từ trên giường bỏ dậy tóc hai bụ xù mò vào trong bếp liếc mắt liền nhìn thấy nổi canh mẹ tô ninh cả đêm ở trên bản ninh canh dùng đồ khô mà tô tô tích chữ trước mặt thế canh x ư ơ n g bỏ thêm chút câu kỷ x ư ơ n g sần ở trong ngăn đá tủ lạnh ninh bằng n ồ i từ xa thượng hạng do chủ biệt thự để lại quả thực là n ồ i ninh canh tuyệt hảo tô tô l i ế môi m dạ dày đã sớm sôi ủ ngục nhìn xung quanh không thấy mẹ t ô liền lấy bát đũa k h u ấ y canh trong n ồ i từ xa múc một bát canh thổi thổi từ từ uống trong lòng vô cùng thỏa mãn con có mẹ làm đáo vật vô giá ba đang uống liền nghe thấy tiếng ồn ào bất thường phía ngoài tường rào tô tô đứng dậy bưng một bát canh lê dép lông đi qua phòng khách đi đến bên cửa tường rào khép một nửa nhìn bên ngoài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 còn có một ít sữa bột và quần áo trẻ nhỏ toto những thứ này xử lý như thế nào thấy toto cầm một cái b á t không và một cái t h i a sứ đi ra anh bỉ đứng ở một đống lớn đồ cho trẻ con tao mày hỏi ý kiến toto dựa theo ý tứ của anh bỉ dù sao đối phương cũng đã nói mấy thứ này đối với bọn họ chỉ là đồ v ứ t đi vậy cũng không phải là nợ nhân tình nhà họ tạ bên kia nhưng mấy người anh bỉ dù sao vẫn tùy toto quyết định toto nói nhận liền nhận nói không nhận anh bỉ cũng sẽ không tiếc mà trả lại cho nhà họ tạ bên kia toto nhữ mày không lưng nhặt lên một cái trống bỏi màu đỏ ở dưới đất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 hai mắt như đèn pha nhìn c h ầ m c h ầ m lương diệp d i ụ giống như hận không thể một g i â y kế tiếp liền gọi diệp d i ụ tìm diệp d i ụ nói chuyện tô tô không nhịn được đau đầu chừng diệp d i ụ một cái diệp d i ụ đúng lúc điểm danh xong nghiêng đầu lại ở trong ánh nắng ban mai ấm áp của mùa đông mỉm cười sán lạn với tô tô nụ cười kia và nụ cười của tiểu á i lúc sáng sớm tỉnh lại nằm ở bên người tô Tô, cười với câu ngọt ngào y hệt không hổ là cha con chân mày con con giống nhau như lúc n h ì n xuống hoài niệm trong lòng tô, tô xoay người vào chiếc a vi một ngày mới bắt đầu cô muốn đi ra ngoài một chuyến hôm nay dự định đi tìm một chiếc xe tải lớn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 lùi về sau mấy bước ôm chân nhảy lò cọt ạ i chỗ cô cô cô diệp g ụ c run r ẩ y nhìn tô tô v ẻ không thể tin nổi khuôn mặt méo mó hỏi cô r ụ rỗ ông lên đây để đạp ông à? tôi nói rồi tôi không r ụ rỗ anh tô tô nói nghiêm túc cô bẻ k h ớ p ngón tay kêu rắc rắc ánh mắt cảnh cáo nói diệp g ụ c nếu anh còn dám động tay chân thì tôi đảm bảo sẽ đánh cho mẹ anh cũng không nhận ra anh ôi bây giờ bản lĩnh cô em lớn quá diệp g ụ c đùa cợt nhìn tô tô chưa nói xong đã lao lên nhanh như chớp ôm lấy tô, tô lúc cô chưa kịp phản ứng quay người ném cô lên ghế sofa diệp g ụ c túi người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 mà là vấn đề đã cô ó đón tiểu ái thì nên điều chỉnh tâm trạng ái điều chỉnh chào nên c ra sao, chào đón cô bé ra đời thực ế thế nào.、Cô、nhìn diệp dục, vẻ mặt anh ngưng ràng không trong nói mình vẫn nên là dài Cô Dục, ác, câu của cô. Tô Tô hiểu thở hơi, Vì Diệp Diệp Dục đợi vẻ về, mặt một rút tay t rõ ý phát hiện thôi. ô thực sự không có dũng khí nói với anh về sự tồn tại của tiểu ái cô thực sự không muốn nhìn thấy biểu cảm không vui trên gương mặt anh cô không muốn tiểu ái của cô trở thành một đứa trẻ không được cha yêu thương diệp dục mở miệng đang định hỏi người sẽ nhớ đến anh có phải chính là tô tô không thì có tiếng go cửa xe av anh xoay người đứng dậy mở cửa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 không biết người còn sống hay đã chết tôi cho rằng tốt nhất đừng xem t h ư ờ n g lúc lý h o ánh nói ra câu này tầm nguyệt há miệng muốn tranh cãi với cô ta mấy câu nhưng t ô tô lại đi thẳng lên phía trước vào trong biệt thự diệp dục đi theo sau tầm nguyệt bế theo duệ duệ cũng đi vào trong tốc độ của c h ạ c thế dai hơi chậm hơn một chút cô liếc nhìn lý h o ánh một cái không nói gì đi thẳng vào trong phòng của lý tiểu vũ ở đâu t ô tô vào trong biệt thự liếc mắt nhìn xung quanh thuận miệng hỏi tầm nguyệt tầm nguyệt chỉ lên lầu bế duệ duệ đi trước dẫn đường ô tô, tô kéo tầm nguyệt lại trách mắng đi phía sau đừng làm liều cô còn phải chăm sóc con mình nữa những câu khác tô tô cũng không muốn nói cô biết lý h á n h nghĩ gì cũng hiểu câu nói lúc nãy của cô ta có ý gì nhưng dù sao tô tô cũng không phải là lý h á n h mọi người chung sống với nhau lâu như vậy ít nhất cũng có chút tình cảm lý h á n h có thể nói ra câu không biết người còn sống hay là đã chết nhưng tô tô thì không câu nghĩ tẩm n g u y ệ t cũng hiểu tình trạng của lý tiểu vũ chưa rõ cô ta lại bế một đứa trẻ n ộ nhỡ lý tiểu vũ biến thành dòm bi tẩm n g u y ệ t cuống cuồng chạy lên đầu người đen đủi chính là duệ duệ khả năng biến thành dòm i rất nhỏ không có tiếng của dòm i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 đâu có ai trước khi thức tỉnh dị năng sẽ bị sốt như vậy chứ cho dù là dị năng giả hệ h ỏ a như diệp dục cũng không có khả năng t ô tô, tô c a o mày tiến lên trước một bước ngồi s ổ m xuống sờ chán lý tiểu vũ cô phát hiện trên tóc mái của lý tiểu vũ có một ít mạng nện màu trắng t ô tô thuận tay kéo xuống ngước mắt nhìn tầm n g u y ệ t đang lo lắng ở phía sau cô đi gọi mấy người đến c h ó i lý tiểu vũ lại tình trạng này không bình thường sau đó cô r u ệ r u ệ và nhị hổ chuyển đến chỗ chú bị ở không giết sao bên ngoài cửa tầm nguyện không nói chuyện ngược lại lý b á n lại mở miệng nói cô ta đã sớm sách dao lên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 ai nói chỉ có một con đường biến thành d ọ m bi tình trạng của lý tiểu vũ không bình thường nói không chừng chính là sắp biến thành d ọ m bi cấp một hoặc cấp hai những người mềm lòng như tô tô và tầm nguyện có thể sống đến ngày hôm nay ở mã ạ thế quả là một kỳ tích lý hoánh ba tầm nguyện tức giận đặt duệ duệ trong lòng xuống hét to với lý hoánh tiểu vũ cũng đã từng cùng chúng ta vào sinh ra tử con người cô có thể có chút nhân tính được không chương một trăm hai mươi chín không chung quan điểm tôi không có nhân tính tôi chính là bởi vì có nhân tính mới bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước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 trong một đoàn đội sẽ luôn có những phiền thoái gây trở ngại cho người khác tầm nguyện chính là một trong số đó trước giờ lý h oánh khinh thường nhất chính là loại phiền thoái này giờ còn ở trước mặt cô ta khóc sức mướt đợi lý tiểu vũ thực sự biến thành d ò m bi tầm nguyện chính là tội nhân thiên cổ không trói được thì còn có tôi cô lo lắng cái gì tô tô đi đến sau tầm nguyện nhìn bộ dạng cô muốn tạo phản ả của lý h oánh cô khẽ vô vai tầm nguyện tỏ ý bảo cô ta nhường đường rồi bước hai bước tới gần lý h oánh thẳng thắn nói đây là địa bàn của tôi còn chưa tới phiên cô ở đây khoa chân mua tay không phải tô tô kêu căng ngạo mạ chỗ nương thân này là cô tìm cho tiểu gái và ba mẹ nay mỗi người ở chỗ này đều có thể nói là đang dẫm lên địa bàn của cô không vui sao không vui có thể cút một mực ở lại chỗ này làm gì chẳng lẽ tô tô lại cần mấy người như lý ánh nuôi sao bị bẽ mặt trước mặt mọi người như vậy khiến vẻ mặt lý h u ánh lập tức biến đổi cô ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô tô đang đứng ở đối diện trong mắt có một sự quật cường q u ỷ dị vương quân ở phía sau vội vàng tiến lên kéo lý h u ánh lại đệ thấp giọng nói lý h u ánh theo anh quay về mọi người đều bình tĩnh một chút đừng cãi nhau suy nghĩ của lý á n vương quân hiểu trước mặt thế cô chính là loại người siêng năng tiến thủ nỗ lực vươn lên đối diện với bất kỳ ai lý ánh đều có tư tưởng không chịu thua chính vì tư tưởng này khiến cho cô gấp gáp nhu cầu danh lợi trong một khoảng thời gian cực ngắn từ một nhân viên bán hàng bé nhỏ trở thành nhân viên quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của công ty tư tưởng này càng ảnh hưởng đến lý ánh sau mặt thế vương quân biết đối diện với tô tâu người ít tuổi hơn tính cách lại không ngọt nào g biết lấy lòng người khác như mình lý ánh căn bản không cách nào chịu thua trên đời này có lẽ không có ai có thể khiến lý ánh có cảm giác k u ấ t phục đặc biệt là sau khi tự cho rằng mình đã nắm được điểm yếu nào đó của toto cảm xúc không cam lòng luồn t ú i phía sau toto mỗi ngày đều dày vò lý h o ánh chỉ thiếu một ngòi nổ chỉ thiếu một ngòi nổ n ữ a thôi lý h o ánh chắc chắn sẽ cãi nhau với toto cho nên vương quân khá sốt ruột anh không muốn lý h o ánh cãi vã với toto trong tiềm thức vương quân có một dự cảm cho dù trong tay lý h o ánh có nắm được điểm yếu của toto thì cũng không thể lật đổ được cô ấy nhưng lý h o ánh không nghĩ như vậy cô chưa từng nói với vương quân đã nắm được điểm yếu gì của toto cho nên vương quân cho rằng cô không thể lật đổ được toto về tỉnh có thể thông cảm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 t ô Tô lại bước gần thêm hai bước đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào lý h u ánh không chút e sợ cô rất tò mò rốt cục trong đầu lý h u ánh đang nghĩ cái gì mà lại dám nói lời như vậy với cô một dị năng giả hệ thủy mới đạt cấp một lại ngông cùng n g uy hiếp một dị năng giả cấp ba lý h u ánh đã biết cái gì rồi có gan thì lý h u ánh cứ nói lời cô ta muốn nói ra sau khi nói ra t ô t ô đảm bảo lý h u ánh sẽ chết không quá khó coi lý h u ánh mở miệng nhìn diệp dục đi từ trong phòng lý tiểu vũ ra việc nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn bây giờ bụng toto vẫn chưa lộ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 căn bản không suy nghĩ nhiều đến chuyện mình đi hay ở chỉ là muốn đến khuyên đ ủ lý hoánh khuyên cô buông bỏ suy nghĩ quận cường không chịu khuất phục nói chuyện đàng hoàng với toto toto cũng không phải là loại người không nói lý lẽ mặt khác ở t o i a vương quân cảm thấy mình sống rất tốt ngày ngày xây dựng nhà cửa vẽ bản vẽ tâm trạng yên ổn lại thoải mái cho nên nếu như lý hoánh muốn kéo anh cùng đi anh cũng thực sự có chút không muốn nhưng nếu như lý hoánh kiên quyết muốn đi vương quân cũng không tiện một mình ở lại đây nhưng không đợi vương quân suy nghĩ thấu đáo rồi nói ra thì lý h o á n đã tự ý quyết định đi ở thay anh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 mà cô không muốn nghe mẹ cảm giảm nên ném hạt lạc vào bát đứng lên chạy vội vừa chạy vừa nói mẹ con sang xem lý tiểu vũ thế nào mẹ hầm canh đi lát con về ăn c h â m thôi con cẩn thận kéo ngã ba cẩn thận cái bụng cẩn thận cái bụng mẹ tô đằng sau n í t cổ lên đầy vẻ lo lắng nhìn theo bóng t ô t ô ba ô ngực trái tim yếu đuối bị t ô t ô nhảy n h ó t dọa cho đập thình thịch thà bà không biết t ô t ô có thai c ò n hơn biết rồi chỉ hận không thể trói cô lại không cho đứa con lịch ngợm này đi đâu hết bục làm sao cơ vừa đúng lúc cha tô từ sân mở cửa phòng bếp bước vào nhìn bạn già của mình ô ngực lại hỏi lại bà đau bụng hả không phải tôi h ạ c mẹ t ô đứng dậy cầm theo bát lạc đã bóc vỏ hôm nay định hầm cho tô tô nổi cành chân heo với lạc bà bất an vòng qua cha tô định r ử a lạc trong bát thế mà lại đổ cả bát lạc vào b ồ n rửa bà buồn bực dây lên quay lại liền va vào cha tô đứng nắng g đường bà bèn mắng ông nói xem đàn ông các ông có ai tử tế không ai nấy đều không phải loại tốt lành gì h ạ c con gái của tôi làm thế nào bây giờ trong lòng tôi cứ thấp tha thấp t ọ n g ăn không ngon ngủ không yên sống t i ể u gì đây hả rốt cục là có chuyện gì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 chương ũ n g k ô thô n n g h lỗ trước chỉ đó mà chỉ dịu d n g một b à trăm ba mươi hai biến thành giòn bi hay dị năng giả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 con lý tiểu vũ bị trói chặt nằm trên đệm trong phòng khách trong ánh đèn sáng sủa của bệ i tự t lúc tô tô và diệp d ụ c bước vào liền thấy bác sĩ hồng đang cùng với hai y tá lương tiểu kỳ và ngô lao mội lấy máu của lý tiểu vũ hai mẹ con tẩm nguyệt và duệ duệ ngồi gần đó duệ duệ đang ăn một b á t mì còn tẩm nguyệt vừa trông lý tiểu vũ vừa l a u nước mì ở khỏe miệng cho duệ duệ thấy tô tô đi vào duệ duệ ngừng đầu ngoan ngoan gọi chị bác sĩ hồng đứng lên bùng ống máu mâu của lý tiểu vũ trong tay nghiêng đầu nhìn tô tô nâng tầm mắt gật đầu giải thích tôi muốn lấy một chút mẫu của lý tiểu vũ để làm xét nghiệm virus như thế có thể biết được cô ấy sẽ biến d ò m g bì hay biến dị biến d ò m bi biến dị tô tô lặp lại hai cụm từ này nhìn bác sĩ hồng v ẻ thích thú cô hiểu ý đại khái của bác sĩ hồng biến d ò m bi là biến thành d ò m bi biến dị là biến thành bị n ă n giả vì thế cô gật đầu để bác sĩ hồng đem mẫu máu của lý tiểu vũ đi lương tiểu kỳ và ngô đao mội lại ở bên cạnh lý tiểu vũ họ đều là y tá chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của họ tiện thể giúp bác sĩ hồng theo dõi triệu chứng của lý tiểu vũ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 tôi tô liền lết dép lách mình ra khỏi cửa mẹ tôi bỏ lại dao và lúa trong tay đuổi theo t ô t ô bà định gọi t ô t ô về uống canh ngoài cửa một chiếc xe tải chất đầy coca cola vừa vặn dừng lại trước mặt t ô t ô anh bị từ trong buồng lái nhảy xuống lên tiếng chào hỏi t ô t ô vứt cho cô một chùm chìa khóa xe rồi chạy đi xem con mình mà nhóm thuộc hạ du côn của anh bị đã không kiềm chế được từ sớm mở cửa buồng sau của xe tải dỡ n coca cola ra uống coca cola là thứ đám du côn yêu thích nhất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 đó còn là do bọn họ là dị năng giả nên n g i ế t dòm b ị tương đối nhanh nhưng bây giờ mấy người bình thường như anh bỉ lại có thể đi mất một buổi sáng rồi quay lại còn càn quét mấy xe đ ồ dùng về có thể thấy quân đội thật sự đến rồi diệp dục vừa mới đi quân đội liền đến t r ư ơ i lăm bác sĩ quân t ô tâu nghiêng đầu nhìn về phía sau xe tải người của anh bỉ đang ở một hàng xe bên cạnh rỡ đ ồ xuống tất cả đều là chăn màn đồ dùng trên giường các loại bia rượu đỏ trắng sữa tắm xà phong thơm gương to các loại đồng hồ máy tính những thứ này đều là đồ dùng người ta càn quét còn lại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 lúc này mấy người y tá chọn tới chọn lui chọn ít khăn trải giường vỏ c h a n gương son môi mỹ phẩm liễu ra liễu dịu phấn khích như ăn tết vậy anh bị ôm con cười nhìn thoáng qua đi đến gần tô tô hỏi tô tô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 Anh bị định mang định theo, theo h bị t u ộ chương ạ ạ n g để l ư ờ i một h anh trăm ba mươi sáu anh ấy có nghiên cứu về vaccine phòng bệnh hộ pháp hiếm khi được làm bài chính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 mỗi ba giờ sáng tô tô đã vội vàng lên chiếc avi giờ này cha mẹ cô vẫn đang ngủ nếu họ biết thì chắc chắn sẽ không để tô tô bụng mang dạ chữa đi còn là đi ra hẳn bên ngoài tô tô tính rằng mình chỉ đi một hôm thôi cha mẹ chưa kịp đi tìm thì chắc mình cũng về rồi hộ pháp lái xe anh bị ngồi ghế lái phụ tất cả bác sĩ y tá đợi bên trong chiếc avi còn mang theo vài dụng cụ chữa bệnh nhỏ gọn như thuốc s á t trùng đông băng vải xô thuốc cầm máu đề phòng cần đến tô tô lên xe avi đặt hai thanh đao diệp dục để lại lên bàn trả mọi người lặng lẽ chuẩn bị lên đường cốc cốc, cốc có tiếng gõ cửa vang lên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 tôi tô nhận tờ giấy từ tay trả thế dai xem không hiểu nên lắc đầu trả lại n ế u mày hỏi bác sĩ hồng còn biết cả cái này ạ chú ấy có nghiên cứu về vaccine cháu không biết nhỉ anh hồng là bác sĩ chuyên ngành vi k h u ẩ n học chặt thế dai cười cất tờ giấy vào túi láo rồi tiếp tục ai cũng có điểm mạnh của mình cháu giỏi rét g i ọ m bị nhưng loài người phát triển tiến bộ vẫn không thể thiếu được nhân tài công nghệ t ô t ô nuôi bác sĩ hồng chắc chắn không lô vốn đâu tôi tô nhữ mày không phản bác lời trả thế dai cô không xa lạ gì với vaccine mà thế sau mười năm mà thế căn cứ thanh long ở phương bắc đã cho ra đời loại vaccine dành cho trẻ em sáu tháng tuổi có điều họ canh gác đội nghiên cứu vaccine rất nghiêm ngặt người n g o à i không hề biết ai là người nghiên cứu ra loại vaccine này cho nên toto không do vaccine phòng bệnh này đó của căn cứ thanh long có phải do bác sĩ hồng sáng chế hay không nhưng cô cảm thấy sát xuất thành công 80% là quá thấp 20% trẻ em sáu tháng tiến hóa thất bại sẽ biến thành z o m bi e quy đổi ra số lượng thực tế cũng là một con số quá lớn nếu toto là thủ lĩnh của căn cứ thanh long chắc chắn cô sẽ không đưa loại vaccine có tỷ lệ thấp như vậy vào xã hội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 lúc này dòm bị bên ngoài phòng khám bệnh đều đã bị xử lý sạch sẽ số lượng dòm bị l ư ỡ n g tướng đi đến không đáng kể vốn dĩ nhiệm vụ của quân tiểu và lương t i ể u kỳ là phụ trách chăm sóc người bị thương song giờ không có ai bị thương để hai người họ chăm sóc cho nên tranh thủ mọi người đang dọn dẹp đám dòm bị đâu vào đấy bắt đầu thu thập vật dụng y tế trong đại sành khám bệnh đợi tất cả mọi người đều vào trong đại sành cấp cứu giắt tử giơ hai tay lên một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống chặt kín cửa lớn của đại sành khám bệnh lại sau đó lại biến ra một tảng đá khổng lồ trong nháy mắt chặt lối đi giữa phòng khám bệnh và phòng cấp cứu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 b ấ t kỳ một đàn e m n à o của anh bị cũng có thể giải quyết được sự chỉ huy ế t đ ư ợ của quân c phòng h u một n mươi năm đàn em của anh bị người nào người lấy tháo ba lô trên lưng xuống bắt đầu cấp tốc thu thập tất cả dụng cụ y tế trong phòng cấp cứu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 cô thả đi theo phía sau quân t i ự u và chạc thế giai bảo vệ bọn họ còn hơn trong lúc tô tô đang do dự suy nghĩ con nên tự mình đi canh giữ xe tải bên ngoài hay không thì bên ngoài đại sành cấp cứu cách một bãi để xe rất lớn những con g i ỏ m bị gần đó lại từ từ tụ tập lại trên con đường bên ngoài bãi để xe một đội xe đang nhanh chóng lao đến chiếc xe vồn vộ vổ đi đầu lao nhanh như gió đâm thẳng vào mấy con g i ỏ m bị phía trước chạy đến chỗ xe av và xe tải tô tô đỗ ở bãi để xe xe vồn vộ vổ của tạ hào thế trượt bánh sau một cái đánh bay mấy con dỏm bị vật vờ từ lâu bên xe av đỗ xe bên cạnh đó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 q u â n t i ể u lấy một cái khẩu trang luôn đem theo bên mình đeo lên cùng với trạc thế dai đứng hai bên trái phải của bàn mổ lương tiểu kỳ lục lọi tìm được một cái c h ậ u hợp kim nôm sát hình tròn chạy đến trước mặt t ô t ô hai tay bê cái c h ậ u giơ trước mặt cô mới đầu t ô t ô vẫn chưa hiểu ý của cô ta nhưng ngay lập tức cô kịp phản ứng lại vúng đầu ngón tay một cái trong c h ậ u đã đầy áp nước sạch lương tiểu kỳ vội vàng bê cái c h ậ u chạy đến bên bàn mổ đặt nước sạch bên cạnh đầu của từ thiếu phong rồi lại vội vàng quay đầu đi lục đông ép cầm máu trong đống ba lô vỡ bụng ruột lòi ra ngoài không biết cấp cứu thì đừng cứu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 quân t i ể u cầm lấy kẹp cầm máu vô trùng lương t i ể u kỳ đưa cho kẹp một đống đông thấm một chút nước vừa lau sạch vết máu bẩn trên người từ thiếu phỏng vừa vỗ vào mặt anh ta nhanh miệng nói chuyện với anh anh tên là gì trả lời tôi có thể trả lời không ừ từ thiếu phong lại khe rên một tiếng quân t i ể u vẫn hỏi anh ta động tác tay không hề chậm l o á n một cái đống đống trên kẹp đã thấm đầy vết máu cô vứt đông vào thùng rác mà lương t i ể u kỳ đem đến rồi lại kẹp một đống đông lớn tiếp tục lau một lúc sau cô phân phó lương tiệu kỳ thay nước lương tiệu kỳ chạy đi chạy lại chưa nghỉ ngơi một giây phút nào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 một mình rết dòm b ị đang tụ tập ở bên ngoài vốn dĩ tô tô cũng đang nhìn chặt thế giai quân tiểu và lương tiểu kỳ thể hiện giá trị của bản thân như thế nào thấy tạ hào thế như vậy liền ra hiệu cho hộ pháp thấp giọng nói anh ra ngoài giành đánh yêu quay không không đi tôi muốn xem bác sĩ chặt cứu người hộ pháp liếc nhìn tạ hào thế đang âm thầm rết dòm bi bên ngoài người ta là dị năng giả sấm x é t tấn công hàng loạt cực kỳ giỏi anh chỉ là một dị năng giả hệ phong muốn giành cũng không giành nổi cứ để tạ hào thế đi làm anh hùng thầm lặng đi hộ pháp anh không thèm tham gia đâu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 đoàn thể này là do tô tô lãnh đạo anh ta đưa cho tô tô một nắm tinh hạch để cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên lúc trước bọn họ còn cười nạo tô tô là phụ nữ tầm nhìn hạn hẹp ngoài thu nhận nhóm của diệp dục chỉ toàn giữ lại một đám phiền thoái bên người nào là trẻ sơ sinh lại còn những c h í đứa bác sĩ y tá không có ai là dị n ă n giả g còn không thể chém yêu quái từ chối không làm â m dưỡng anh bị đại ca xã hội đen còn có chút bản lĩnh nhưng đám thanh niên bọn họ người nào người nấy trừ việc giỏi tìm đồ đạc giết dòm bỉ bì cũng bình thường thôi trước ngày hôm nay đ á một người trương an toàn vẫn luôn dùng thái đ khinh h nhìn nhóm ư người ờ n g Tô Tô. bác â y giờ cùng cũng không cuối biết sai phải là đã kích bọn bọn nào, họ họ thế h đã đã đã là p t thì sẽ không bị thương, dị bị năng không không sẽ ầ n đến bác sĩ và y tá. Không phải cầm ó có thể giết thì có thể nhìn người bằng nửa con mắt, tung thiên、hạ. Một nhìn hoành hạ. người bằng bi dòm bác con c nửa sĩ cầm dao phẫu thuật có khí thế chỉ tay vào mũi đám người dị năng giả quát mắng còn mắng khiến cho những dị năng giả kia tâm phục khẩu phục đây chính là giá trị lương t i ể u kỳ bị trương an toàn kiên trì làm phiền đến không còn cách nào khác tô tô nện cổ hô to một tiếng lương tiệu kỳ vội vàng chạy từ bên phía bàn mổ đến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 bệnh viện chúng tôi có hai chiếc xe y tế và m ộ ư ơ i chiếc xe cấp cứu đó tất cả đều lái đi hết rồi t ô tâu ngồi trên sofa nhìn theo hướng chỉ của lương t i ể u kỳ phát hiện bãi đỗ xe bên ngoài phòng khác có mấy chiếc xe màu trắng đang khởi động lúc trước vì xe trong bãi đô quá nhiều do bị cũng chẳng ít nên cô không để ý tới bên trong còn có mười mấy chiếc xe cấp cứu và y tế bây giờ khởi động mới thấy xe rất mới nhìn cực kỳ nổi bật lần này anh bị dẫn theo một ư ơ i năm thuộc hạ bởi vì nghĩ còn phải chuyển thiết bị y tế nên bọn họ mỗi người lái một xe bây giờ lại thêm m ư ơ i hai chiếc xe cấp cứu cứu thương trong ấ cấp t tạ thế tế t nhiên không có nhiều người lái xe của mình về được. May còn có người nhóm tạ hào thế giúp đỡ, người của anh hào lái giúp lái có của được. có của cứu về về xe xe May và đỡ, y bị ư được ớ c có chuyển vật tế thể tế dụng lên y y xe b a h thì chuyển, còn lại chờ tới khi họ chuyển i lại tới ê u còn n xe x về o thì quay lại chuyển thiết bị y tế. Trong lúc ạ i thiết chuyển y Trong tế. bị l rảnh rỗi này người của tạ hào thế cũng hợp tác với bốn người nhóm hộ pháp trước tiên dọn đồ trong bệnh viện sau đó chuyển đồ lên xe cho đội anh bỉ còn q u â n t i ự u chăm sóc từ thiếu phong theo xe của anh bỉ về biệt thự quả táo nhờ chuyện của từ thiếu phong mà hai đội trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết chuyển từng chút đồ trong viện ra ra vào vào như những chú h o n g chăm chỉ veo một cái đã gần tới chiều chặt thế giai lái xe avi tô tô ngồi ở ghế lái phụ chở một xe đ ầ y thuốc lúc đi qua trạm kiểm soát của quân đội nhóm người của họ đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo quân đội phong tuyến của bộ đội đã mở rộng ra ngoài khách sạn của anh bỉ do bi ở ngoài ngày càng xuống lại đông hơn người bên tô tô không đủ hộ pháp và anh bỉ đều lái xe chở thiết bị y tế vì thế chặt thế giai bèn làm tài xế sản phụ như tô tô cũng bị chặt thế giai bắt làm bảo vệ cho xe vì thời gian gấp gáp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 chưa xem hết tập hồ sơ chỉ huy độc nhan đã đóng cái b u ộ g h á n ta quay người đôi giày quân đội màu đen sáng bóng dẫm trên n ề n gạch ra lệnh gọi đội cảm tử nhanh chóng về đội báo cáo Vân vang với vào vội tâm tiếng Trung lanh lạnh vang lên trong phòng, tràn chắn, tựa như không hề quan tâm có tiếp nhận lệnh này không.、Lúc、này tô tô trên đường đã chỉ huy 3 người nước mở đường thành công, đối mặt với súng đạn đắng đang nền đón, chặt thế dai lái xe tông thẳng vào cột chắn đằng cũng Ba, tựa dai sau tiếp Tô Tô mặt trước chặt thế cột tải theo Diệp đối lái đi huy Lúc chắc hề chỉ đầy đã sự Dục có cô, mở xe xe, xe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 diệt trừ hiểm hoàng ẩm thực ra nhiều khi có những nguy hiểm có thể tránh được nhưng lạ ấn lại vì cái lợi trước mắt mà không màng sống chết đẩy những dị năng giả về phía trước hắn m u ố n không coi trọng mạng sống của người khác lẽ ra căn cứ tương thành cũng không bị suy tàn nhanh như thế là do lạ ấn bóc lột quá độc c ác các dị năng giả tốc độ phát triển của căn cứ quá nhanh dẫn tới căn cứ mới thành lập được hai năm số lượng dị năng giả vốn ít ỏi đã bị chết gần hết chỉ còn vài người còn sống bởi vì quá hiểu rõ nên không chịu sự bóc lột của lạ ấn họ chạy trốn được thì chạy cuối cùng căn cứ tương thành cứ thế từ từ suy tàn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 Ngoài nghĩ tháo chạy là chạy bữa sau phải thế lấy ở đâu đ ra, vì ư ơ này g không nhiên hội có cơ hội lọt v o mắt xanh của lạ ấn đến khi cô biết mình mình biết biết tin mình có thai, xanh của ấn đến năng cũng nên khi cô có lúc cô có lạ là dị s u nghĩ rằng sẽ một hồi rồi vẫn quyết định đi bán mạng hồi sẽ một quyết rồi đi cô h o lạ ấn. Sau này Sau c và tạ thanh diễn đều ở trong đội quân những người còn sống ở tương thành phóng nước có thể đổi được đủ đồ cho cô và tạ thanh diễn sống đồ thừa thường đem đ ổ i tinh hoạch sau đó cô sinh tiểu ái cuộc sống cũng tạm tạm càng không tham gia cuộc vui bên chỗ lạ ấn tiểu ái sinh ra và lớn dần theo thời gian căn cứ tương thành của lạ ấn thành lập cũng bắt đầu h ô n g n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 cha mẹ cô chỉ đánh bất lực nhìn nhau kìm nén sự bực dọc trong lòng cứ để tô tô đi ngủ trước chờ cô tỉnh dậy tìm cơ hội dạy dỗ đứa trẻ hư hỏng này mới được tô tô cười trộm an toàn qua cửa của cha mẹ cô nhẹ nhàng về phòng ngủ sau khi rửa mặt cô kéo rèm cửa sổ chuẩn bị đi ngủ bây giờ cũng khuya rồi đội xe của họ và của tạ hào thế cũng lần lượt chở những chuyến hàng cuối cùng trở về tô, tô mặc kệ tiếng xe cộ ngoài cửa sổ từ từ nhắm mắt đông cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ tô, tô cau mày đứng dậy đi chân trần ra mở cửa mở cửa nhìn